Tới cửa cấp nhìn một cái chân, khẽ chút chậm lại đau đớn vùng thuốc. Nói đến nói đi, trong nhà vẫn là dựa vào con dâu còn không ít người tỉnh. Hoàng đại thẩm nói, kia hứa gia ca nhi, ta cũng nhìn thấy quá. Đoán đến là Tuấn Tú lịch sự, đầy người chính khí. Trong nhà cùng nhà hắn giao hảo, cũng thật thật là chúng ta phúc khí. Hà Tăng Thị gật đầu. Hoàng Điên Nưu nói, "Tẩu tử, nhà chúng ta tuy rằng không có gì năng lực, đại xuyên ca muốn đi xa, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ chăm sóc trong nhà." Ha Tằng Thị lộ ra cảm kích biểu tình, nói thẳng nói lời cảm tạ nói. Hoàng đại thẩm nghĩ đến nhi tử hôn sự trước tiền, ở trong đầu qua một lần yêu cầu chú ý hạ ngục công việc, liền cùng Ha Tằng Thị hai người thương lượng lên. Hai người ở cùng thôn thôn thành thành, thiếu rất nhiều đón dâu lộ trình, bất quá nên thu mua cái gì, cùng ngày muốn thị người, tiệc rượu là chuẩn bị chút cái gì món ăn từ từ đều phải từng bước đúng chỗ. Lớn lớn bé bé hạ ngục công việc thương nghị xong, Ha Tằng Thị mới để chân hướng trong nhà đi. Về đến nhà khi Ha Tăng Thị thoáng nhìn bạn ra ngồi xổm mái yên rất hút thuốc, hút một ngụm, cau mày lại gõ gõ tẩu hút thuốc lại hút một ngụm. "Không phải yết hầu không hảo sao? Như thế nào lại chịu thượng?" Ha Tăng Thị đoán chắc nói. Ha đại xuyên ho khan một chút, nói, "Ta này trong lòng phiền, chịu hai khẩu thống quá chút, hoàng gia bên kia nói như thế nào?" Phiên cũng không thể không đem thân thể của mình đưa hồi sự. Ha Tăng Thị lại nhảy một câu, nói tiếp, "Hoàng gia đồng ý, chúng ta hôm nay thương lượng đại khái sự." Hai nhà ly đến gần, Thỉnh bạn bè thân thích đều là nhất ba người, đơn giản yến hội ở nhà hắn làm. Chúng ta nơi này liền không, lại thỉnh người uống rượu. Hà đại xuyên cũng là một cái ý tứ. Đem thiếu món chính đầu bếp, mua nguyên liệu nấu ăn đều tập trung ở hoàng gia bên kia, Hà gia bên này liền mua chút trái cây điểm tâm mời đến khách nhân nếm thử đó là. Nhất tự định ra tới, liên phải cấp cách khá xa thân thích thông cái tin tức, giống dị nguyên tuệ nhà chồng chỗ đó, A thông sự tình cũng muốn cùng nàng nói một tiếng, bởi vậy còn cần Hà Sinh cố ý đi một chuyến. Đêm qua ngủ đến vãn, Hà Sinh tỉnh lại khi cả khuôn mặt đều là mệt mỏi, Trương Tích Hoa khuyên hắn đi nghỉ ngơi một chút, Hà Sinh vội vàng hướng đại tỷ ra đi, liền không muốn ngủ bù. Sắp đến trạc vọng, Hà Sinh đuổi xe bỏ đi, lại đuổi xe bỏ ra tới khi xe thượng chất đầy gì nguyên tuệ chuẩn bị cấp muội muội thành thân dùng đồ vật. Từ phân ra sau, cha mẹ chồng theo nhị phòng lăn trụ, gì nguyên tuệ nhặt tử qua đến thực sự vừa lòng đẹp ý trong nhà lớn nhỏ sự đều có thể chính mình quyết định, Lý đại lang cũng nghe tứ phụ nhi nói, nhặt tử thư thái. Dì Nguyên Tuệ lại hoài thân mình, béo thật lớn một vòng. Giống lần này, nhà mẹ đẻ ngượi tử suất giá, dì Nguyên Tuệ tưởng trợ cấp nhà mẹ đẻ nhiều ít đồ vật, toàn xem nàng chính mình ý tứ. Chính là bà bà Lý thị nhìn thấy Hà Sinh kéo một xe đồ vật đi, sau lưng cùng người nhai không ít lưới càn, dì Nguyên Tuệ cũng chưa đương một chuyện. Gia sớm đã phân đến dành mạch, mỗi tháng cấp hai cái lão nhân gia phụng dưỡng phí một phần không ít, ngày thường mặt ngoài công phu làm được mười phần, trong thôn ai đều có mắt xem. Dị Nguyên Tuệ là một chút không sợ người khác nói nàng không hiếu thuận. Hà Sinh cùng đại tỷ nói cha quyết định, cũng nói chính mình ý tứ, Dị Nguyên Tuệ tối đầu suy nghĩ một lát, liền mở ra trang tiền hộp nhỏ. Móc ra bên trong phong kiến 30 lượng bạc đưa cho Hà Sinh, Dị Nguyên Tuệ liền nói, nguyên bản có thể lấy càng nhiều, nhưng ngươi tỷ phu lần trước dịch, dùng một bút buôn bán, trong nhà chỉ nhiều như vậy, ngươi cầm dùng đi. Hà Sinh nghĩ ra khẩu cự tuyệt, Dị Nguyên Tuệ nói, "A Sinh, ta cũng tán đồng ngươi nói." Cha tuổi tác trước sau lớn, nơi nào có thể làm người yên tâm. Nhưng là ngươi đi ta cũng là không yên tâm, nhưng không có biện pháp. Ai làm nhà ta quán thượng như vậy lại người bi thương sự đâu? Chính là, chính là muốn mất và ngươi. Dĩ Nguyên Tuệ tận lực bảo trì bình tĩnh vẫn là bang không được, nàng bụm mặt khóc ròng nói ta nếu là nam nhân thân, tỷ tỷ liền thế ngươi đi. Nhưng ta cũng chữ to không biết một cái, tướng trùng liền địa phương ở đâu đều tìm không thấy. Hà Sinh trấn an nói, tỷ, ngươi đừng nói nữa gia cầm đó là. Dĩ Nguyên Tuệ lúc này mới nhịn xuống tiếng khóc, lộ ra tươi cười nói, tục ngữ nói một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán, này đó tiền bạc là đưa cho ngươi trên đường cần dùng gấp, vạn nhất yêu cầu chuẩn bị, cũng không như vậy phát sầu. Tỷ tỷ có thể cho, có thể giúp, chỉ có này đó. Hà Sinh ngoan ngoãn tiếp nhận tiền bạc, không yên tâm hỏi, trong nhà nhưng để lại tiền dùng. 30 lượng bạc đã là một số tiền khổng lồ, nghèo khổ một chút ba cánh gia khả năng cả đời cũng không có lớn như vậy tiền tiết kiệm liền sợ đại tỷ đem sở hữu tiền cho chính mình, vạn nhất tỷ phu biết sau cố ý. Thấy, đảo nháo đến đại tỷ một nhà không an bình. Dĩ Nguyên Tuệ nhịn không được duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu, ôn nhu nói, nơi nào có thể không lưu trữ. Ngươi yên tâm mang theo đi dùng. La nửa tháng sau khởi hành đi, nhưng thật ra ta làm ngươi tỷ phu đi đưa ngươi. 10 tuổi về sau, Hà Sinh liền lại không bị người trong nhà giống sở tiểu động vật dường như sợ đầu, hắn có điểm quấn bách, ở đại tỷ trước mặt ngoan ngoãn gật đầu nói, ân, là nửa tháng sau, tỷ phụ nếu là có nhặn rỗi, tới đưa đưa cũng hảo." Di Nguyên Tuệ nói tiếp, "Cha mẹ nơi đó, nếu là nói không thông, chờ Nguyên Nguyên thành thân ngày đó, ta trở về lại cho bọn hắn nói nói. Chính là tích hoa chỗ đó, ngươi nhưng có nghe qua nàng ý tứ? Khác đều hảo thuyết, chính là đệ muội nơi đó, khả năng phải làm một chút tư tưởng công tác. Rốt cuộc nam nhân lâu dài không ở bên người, đối với một nữ nhân tới nói, cũng quá khó xử." Dì Nguyên Tuệ ngấm lại liền rất là đau lòng đệ đệ đệ mội này một đôi phu thê. Tích hoa nàng tối hôm qua đồng ý Hà Sinh nhớ tới tức phụ ra vẻ kiên cường dung nhan, trong lòng nhịn không được đau đớn. Ai gì Nguyên Tuệ thở dài, bất đắc dĩ nói, làm khó nàng. Á Sinh ngươi về sau nhưng đến hảo hảo đãi tích hoa. Hà Sinh nhấp miệng, âm thầm nhéo nắm tay cũng không có trả lời, trong lòng sớm một nghìn lần một vạn thứ đối chính mình nói qua phải đối tức phụ hảo. Thành thân là trong cuộc đời đại sự. Hà Nguyên Nguyên hôn sự lại bởi vì nhị ca ca chuyện này mang lên một chút khói mù. Hoàng gia vương rất là đau lòng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đậu nàng vui vẻ, hắn dùng biện pháp xuân, Hà Nguyên Nguyên có đôi khi đều dở khóc dở cười. Tỷ Như, hoàng gia vương chính mình trộm coax nàng học điêu khắc, tưởng noi theo Hà Sinh ca lấy lòng tẩu tử hành vi, chính mình cấp Nguyên Nguyên điêu khắc một cây mục trâm mang, nhân ban ngày có rất nhiều việc nhà nông làm, ban đêm mới sờ soạn cầm khắc đao điêu, ngược lại đem ngón tay cấp cắt vỡ thật lớn một cái khẩu tử. Xem Hắn băng bó xong thương chảy huyết ngón tay, Hà Nguyên Nguyên liền giận sôi máu. Cho nàng mua ăn. Biết Hà Nguyên Nguyên thích ăn điểm tâm ngọt, đặc biệt là vỏ ngựa bánh gì đó, họp chợ ngày đó ban đêm không ngủ được, sờ soạng liền xuất phát, đãi chờ đến Hưng Đông khi mua xong đồ vật, sáng sớm đuổi tới Hà gia, Hà Nguyên Nguyên tiếp được vỏ ngựa bánh, thấy Hoàng gia vượng hốc mắt dày đặc quần thơ mắt, lại là đau lòng lại là cảm động, thẳng mắng hắn ngốc tử. Lại không cho so này ngốc tử càng ngốc càng khờ người. Phạm cử đủ loại. Hoàng gia vượng tận lực đầu hàng nguyên nguyên vui vẻ, Hà Nguyên Nguyên bỏ qua phiền lòng sự, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị gả chồng. Khi sự tới gần, Hà gia một đám người đều tươi cười đầy mặt, Hà Tang Thị, Hà Đại Xuyên đều đánh lên tinh thần, mau đủ nhiệt tình, muốn đem tiểu khuê nữ vẻ vàng gả ra cửa. Chương 103. Hôn nhân là kết hai họ chi hảo, Hà gia cùng hoàng gia từ trước đến nay ở chung thân mật, không giống có chút nhân ra vì như là sính lễ hoặc là của hồi môn nhiều ít mà náo ra quá cái gì mâu thuẫn. Bởi vậy từ hai nhà hôn sự tuyển định cụ thể nhật từ sau, hai bên đều rất coi trọng. Hà gia bên này chuyên tâm bị gả, mà hoàng gia cũng bắt đầu bươn đỉnh đầu sự, toàn tâm toàn ý chuẩn bị nên thú công việc. Trước kia hoàng gia nhà ở thực hẹp, chỉ mấy gian có thể sử dụng phòng, năm cái nhi tử lớn lớn bé bé đều là tê ở một cái trong phòng ngủ. Năm trước khi, thật vất vả đỉnh đầu rộng tung đình, hoàng điện nương phu thê suy nghĩ vì tiện lợi con trai cả thành hôn sự, cố ý ở nhà ở bên đóng thêm mấy gian phòng. Hoàng gia Vương cung hạ nguyên nguyên tân phòng liền tuyển định một gian lấy ánh sáng hảo, không gian đại. Tân phòng bố trí sớm mấy ngày cũng đã thích đáng hoàn chỉnh, trong phòng dùng tất cả đều là tân chế tạo đồ vật, bàn, ghế, quay, giường đều là mới tinh mới tinh, đặc biệt là tân nhân dùng giường, kia lão thợ thủ công tay nghề thập phần không tồi, mặt trên điêu khắc không ít ngụ ý cát tường, phú quý, an khang. Đồ án, đón dâu trước một buổi tối, đến có một vị cấp các tân nhân trải giường chiếu hảo mệnh ba hỗ trợ. Hoàng gia thịnh chính là trang đại nương con dâu cả Tôn thị. Cái này trang đại nương đó là thời trẻ chuyên môn đỡ đẻ, hiện giờ nhân tuổi già đã không thể nào tiếp bà mụ sống. Tôn thị phía trên cha mẹ trông tiệm. Ở phía dưới mấy cái nhi tử hiện giờ cũng thập phần năng lực, thả mấy cái con dâu lại thuận lợi cấp sinh Tôn tử. Trừ ngoài ra, Tôn thị nhà mẹ đẻ bên kia thân nhân cũng đầy đủ hết, xem như khó được có phúc khí người. Trong thôn rất nhiều tân nhân thành hôn, đều thích thỉnh Tôn thị cấp trải giường chiếu. Thân kỳ chính là Hậu tơi tuôn đi qua Tôn thị cấp trải giường chiếu sau phu thê, ít có sinh hoạt không mỹ mãn, vì thế liền càng nhiều nhân ra ái thịnh nàng cấp tân nhân trải giường chiếu, chuyện nhỏ không tốn sức gì, tiếp lại là không khí vui mừng sống, Tôn thị chính mình cũng thập phần vui. Năm đó Trương Tích Hoa cùng Hà Sinh thành thân khi, cũng là nầy. Vị Tôn thị cấp phô giường đâu? Trải giường chiếu chú ý đại, Tôn thị đem đệm giường, khăn trải giường, cấp Long Phượng bị phô ở trên giường sau, liền treo trên giường rải mấy cái táo đỏ, đậu vọng Hạc Dư chờ quả mừng, lộng xong liền khóa môn không cho bất luận kẻ nào đi vào trong phòng. Lộng thỏa đằng sau, Tôn thị chuẩn bị ra đi, Hoàng đại thẩm liền tặng nàng một cái bao lì xì, Tôn thị liếc liếc mắt một cái trong lòng tính ra bao lì xì hẳn là có 10 văn tiền tiền đồng, nàng vui vẻ ra mặt tiếp nhận, trong miệng liên tục nói cắt tường lời nói. Ngày hôm trước buổi tối, hai vị tân nhân là không chuẩn gặp mặt. Hoàng gia vương nhịn không được lại ở nhà thí xuyên vài lần hỉ phục, thí xong hắn lập tức ngã vào trên giường trợn to mắt, trong đầu trống rỗng từ biết được cùng Hà Nguyên Nguyên định rồi hôn sự sau, Hoàng Gia Vượng vẫn luôn cảm thấy như đạp lên đám mây sương ngủ, thập phần không chân thật. Nay rốt cuộc sắp nên thú nàng qua môn, nội tâm mới có như vậy điểm kiên định cảm. Bẻ ngón tay đếm kỹ một hồi, phát hiện chờ Hưng Đông còn muốn thật lâu, Hoàng Gia Vượng chần chọc, hưng phấn đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Hoàng Gia Vượng bên này như thế kích động khó nhịn, Hà Nguyên Nguyên liền rất có điểm vô tâm không phối bộ dáng. Hôm nay sắp ngủ trước, nàng ôm chăn cùng chính mình mỗ thân tê một cái ổ chăn, Hai mẹ con nói trong chốc lát lặng lẽ lời nói, Hà Tăng Thị hận không thể đem chính mình vài thập niên sờ soạng ra tới làm người thê làm người. Tức kích nghiệm, toàn bộ giáo thụ cấp tiểu khuê nữ, Hà Nguyên Nguyên mới đầu còn kích động mà nghe, chỉ quá đến không lâu liền vang lên mũi tiếng ngáy. Xem nàng ngủ ngon lành, Hà Tăng Thị bất đắc dĩ cười cũng không lại đánh thức nàng, bên người duy nhất dư lại hài tử sắp gả chồng, Hà Tăng Thị đã phiền muộn mất mát, lại rất là luyến tiếc, nàng không khỏi nhẹ vỗ về tiểu khuê nữ khuôn mặt, nhìn nàng thật lâu không thể ngủ say. Muội muội gả chồng, Dị Nguyên Tuệ một nhà bốn người đều tới<td>tệ.</td><td>Trong nhà phòng vừa vặn đủ dùng, Lý Đại Lang mang theo hai cái nhi tử trụ Tây gian phòng, Hà Sinh đêm nay cùng Hà Đại xuyên ngủ một phòng, Dị Nguyên Tuệ liền cùng Trương Tích Hoa hai tê ở một chiếc giường.</td><td>Hai cái thai phụ đều là chịu không nổi mệt người, nàng hai liền sớm nghỉ ngơi.</td><td>Mơ hồ chung, Dị Nguyên Tuệ đột nhiên bắt lấy Trương Tích Hoa tay, rất là xin lỗi nói, Tích Hoa, quá mấy ngày a sinh liền phải ra xa nhà, thật sự là quá ủy khuất ngươi.</td> Ngươi nếu là trong lòng khó chịu, có chuyện gì khó xử, ngươi thẳng quán cùng đại tỷ nói nói, ngàn vạn đừng áp lực ở trong lòng, biết không? Mấy ngày trước đây, Trương Tích Hoa liền trợ giúp Trượng Phu khuyên bảo Hà Đại Xuyên cùng Hà Tường Thị, hai người phí hảo một phen kính, mới khuyên đến công công Hà Đại Xuyên thay đổi chủ ý. Hiện giờ, trong nhà đã định ra từ Hà Sinh đi tìm Hà Thông. Lúc này, Dị Nguyên Tuệ là thiệt tình thực lòng tưởng an ủi an ủi đệ muội. Nhìn đệ muội nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh, nhưng nàng trong lòng rốt cuộc là cất giấu khổ. Này khổ sở lại nên đi nơi nào tự thuật. Dĩ Nguyên Tuệ đánh đáy lòng thương tiếc nàng, cái mũi liền đau xót. Trương Tích Hoa hồi nắm lấy đại cô tử tay, lắc đầu nói, "Đại tỷ, A Thông sự là người trong nhà tâm bệnh, hiện giờ có thể có cơ hội tìm kiếm đến hắn, ta dù cho là trong lòng lại khó chịu, trăm triệu cũng sẽ không khuyên cha mẹ." A xinh bọn họ dừng lại tìm kiếm. Dĩ Nguyên Tuệ nắm tay căng thẳng. Trương Tích Hoa thở dài nói, "Ta tin tưởng A Thông sẽ có Bồ Tát phù hộ, đại tỷ ngươi cũng đừng quá khổ sở." Dị Nguyên Tuệ nói: "Chúng ta nữ tất nhân gia, không cái nam nhân tại bên người, loại này nhật tử ta không phải không cảm thụ quá. Năm rồi ngươi tỷ phu thường thường ra cửa, thường xuyên muốn tam, năm ngày mới ra tới. Đó là như vậy, ta này trong lòng cũng là lo lắng này, lo lắng kia. An Sinh muốn rời nhà lâu như thế, ngươi trong bụng còn hoài hài tử, bên người không cái biết lánh biết nhiệt chi kỳ người, nên như thế nào quá nha." Ngẫm lại, Dị Nguyên Tuệ lại rắc chua xót không thôi. Trương Tích Hoa nhắm mắt lại, nói: Đại tỷ, ta cũng luyến tiếc hắn rời nhà đâu. Chính là hắn một người bên ngoài đã rất là không dễ, ta không nghĩ ở trước mặt hắn lại lộ ra khổ sở, miễn cho hắn lại đến lo lắng trong nhà chuyện này. Dĩ Nguyên Tuệ giờ phút này thập phần khâm phục đệ tức phụ minh lý lẽ, nội tâm nhất thời cảm thán năm đó vì đệ đệ làm này một câu môi, quả nhiên không có nhìn sai. Dĩ Nguyên Tuệ nói, việc đã đến nước này, chúng ta đều nghĩ thoáng chút. Hai người lại nói một thời gian trong lòng lời nói, Trương Tích Hoa liền nói, ngày mai Nguyên Nguyên ra cửa. Chúng ta cũng sớm một chút nghỉ tạm." Dĩ Nguyên Tuyển nói, "Là nên. Hôm sau, sáng sớm khi Hà Gia đã phi thường náo nhiệt, bạn bè thân thích đều tụ ở nhà chính, trên bàn bày trái cây điểm tâm cung khách nhân tùy ý ăn, vì tranh đoạt ăn, một ít đại điểm nhi bọn nhỏ nhịn không được cái nhau ầm ĩ khi, Hà Tang thị cũng cười tủm tỉm, trái cây ăn xong rồi, liền lại cấp thêm đi vào. Hà Nguyên Nguyên sáng sớm bị đánh thức rời giường trang điểm, thì ba đầu tiên là cho nàng rửa mặt, rửa mặt, tu mi, chải đầu từ từ Một loạt giường già sự tình, Hạ Nguyên Nguyên ngài thưởng liền không chịu nổi lâu ngồi, hiện giờ xuất giá hôm nay, lại là một câu bất mãn cũng không có. Xem đến gì nhị Thẩm liên tục trêu ghẹo, nói nàng xuất giá, người cũng hiểu chuyện ngoan ngoãn. Hạ Nguyên Nguyên bị mạt đến một khuôn mặt vui mừng cực kỳ, tưởng ngượng ngùng cười cười, liền cảm giác có bộn phấn lả tả đi xuống rớt. Kỳ bà chạy nhanh nói, gả cho cái như Ý Lang Quân Tân nương tử trong lòng ngăn không được trộm nhạc đi. Nhưng hiện tại đừng cười đừng cười, cẩn thận trang hoa. Hà Nguyên Nguyên trợn to ngập nước đôi mắt, biểu tình thập phần không thể lờ hả. Một phòng nữ nhân đều làm cho tức cười. Hà gia quan hệ thân cận, đều lại đây cấp Hà Nguyên Nguyên thêm trang, lễ vật có nhẹ có trọng, trừ bỏ có huyết thống quan hệ thân nhân, lớn nhất phương nhất bỏ được cấp chính là gì nhị thẩm, nàng trực tiếp tặng cái bạc vòng tay. Tú Nương ở một bên thấy, sắc mặt không cấm biến đổi, đột nhiên thấy thập phần đau mình. Khó trách thương lượng cũng không cùng nàng thương lượng đâu, lại là cấp như vậy đại lễ. Tú Nương quay mặt đi không đành lòng xem. Nàng nhìn sợ chính mình tâm sẽ vẫn luôn kim đâm đau. Trùng Tích Hoa mấy năm nay cho người ta chữa bệnh tiền khám bệnh, vẫn luôn là từ nàng chính mình thu, cha mẹ chồng đều nói rõ không cần giao cho bọn họ, hơn nữa Hà Sinh tiền riêng cũng vẫn luôn ở Trùng Tích Hoa trong tay, cho nên Trùng Tích Hoa trong tay thẻ mình bạc không ít. Lưu lại cấp trưởng phu trên đường dự phòng, trong nhà. Lưu một ít, nàng cùng Hà Sinh thương lượng sau, lưu ra ba lượng bạc cấp muội muội áp đáy hòm. Hà gia cấp hạ nguyên nguyên chuẩn bị của hồi môn. Ở toàn bộ trong thôn đều thập phần dục lỗ, một bên tới xem náo nhiệt người, đều cười nói hả ra đứa con gái này sợ là phí công nuôi dưỡng. Cũng không phải là đâu. Của hồi môn như thế phong phú, ở trong thôn là ít có. Rất nhiều người nhịn không được hâm mộ hoàng gia, không ngừng bạch đến cái tứ phụ, còn lộng trở về như vậy nhiều của hồi môn, chỉ hận không được không sớm một chút vì nhà mình tiểu tử tới nói vun vào. Náo nhiệt ba ngày, rốt cuộc đến hoàng hôn khi, hoàng gia vượng thân xuyên màu đỏ tân lang phục, mang theo đỏ thắm hoa Nắm xe lửa, ở chiêng trống đội diễn tấu sáo và trống vây quanh hạ hướng Hà gia phương hướng đi. Hoàng gia vượng mỗi bước ra một bước, phải bảo trì hoàn toàn khắc chế, bởi vì không khắc chế, hắn sợ chính mình xúc động mà vọt tới nguyên nguyên góc trấn trước. Thân lang con tới. Đám người mộ tổ ong tản ra, cấp Hà gia trước cửa để lại một cái lộ ra tới. Hà gia bổn gia bên này vài vị thím, tẩu tử mang theo người ở cửa lệ thường khó xử một trận đón dâu đội ngũ, lúc sau liền cho đi. Nghe tới chiêng trống đội thổi lên hỉ nhạc đi. Hà Nguyên Nguyên tâm căng thẳng, nàng nhịn không được lại xê dịch ngón, nàng ngồi ngay ngắn ở khuê phòng đã thật lâu, không chỉ có chân cẳng tê dại, cả trái tim đều đi theo tê dại. "Tẩu tử, bọn họ tới không?" Hà Nguyên Nguyên nhịn không được hỏi. Trương Tích Hoa gián cửa sổ nhìn thoáng qua, liền cười nói, "Này liền chờ không kịp. Mau đến nơi đây đâu." Hà Nguyên Nguyên mặt đỏ hồng, e thẹn nói, "Tẩu tử cùng ca ca thành thân ngày đó, cũng muốn ngồi lâu như vậy đâu, ngươi lúc trước là như thế nào làm được?" Nghĩ đến chính mình thành thân tình cảnh, Trương Tích Hoa trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Lúc ấy nàng cùng Hà Sinh nơi nào tựa tiểu cô cùng gia vượng như vậy vẫn may, có thể sớm chiều làm bạn sinh ra tình ý, cũng không sợ hôn sau phu thê không thể ở chung. Năm đó cùng Hà Sinh nghĩ thân khi, nàng liền trộm ở rèm cửa sau nhìn một. Mắt Hà Sinh lẫn nháo gian nơi nào có cái gì tình ý. Lúc ấy, Trương Tích Hoa từ Hà Sinh lẫn, bái thiên địa, bái cha mẹ, phu thê đối bái một chút hoàn thành hôn lễ nghi thức, nàng do dự quá mức hơn trường. Kim Chi trên đầu che trở khăn voan đỏ nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chân không biết làm sao bỗng nhiên trượt thiếu chút nữa té ngã một cái, giờ sao sinh kịp thời. Phát hiện, hắn không chút do dự nhẹ nhàng nâng nàng. Hai người đột nhiên gần sát, Hà Sinh hữu lực cánh tay vững vàng mà đỡ lấy Trương Tích Hoa khi, liền ở trong nháy mắt kia, trưởng phu trong lúc lơ đãng lộ ra bảo hộ tính tư thái, lệnh nàng kia viên thấp thỏm bất an tâm thoáng chốc yên ổn. Từ nhỏ, trừ bỏ cha mẹ, nàng làm trong nhà trưởng tỷ, vẫn luôn là đảm nhiệm bảo hộ đệ muội nhân vật mà chưa từng có người chủ động tới che chở hắn. Khi đó, Trương Tích Hoa nghĩ thầm, cái này trượng phu cũng cũng không tệ lắm, hai người hẳn là có thể hảo hảo sinh hoạt. Loại này mỹ diệu cảm giác vẫn luôn duy trì tới rồi chân chính động phòng kia một khắc, Trương Tích Hoa đau ra nước mắt, trượng phu lại một câu mềm mại lời nói cũng không, hắn một bên dùng sức, một bên giũi tay mềm nhẹ mà giúp nàng lau đi nước mắt, làm nửa ngày mới phun ra một câu nhịn một chút, ta thực ngo thì tốt rồi. Đem Trương Tích Hoa tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Mấy mà Đậu cũng liền kết hôn lần đầu kia mấy ngày, bằng không Trưng Tích Hoa cũng không biết nên như thế nào đối mặt thiên tối sẩm hai người cùng chung chăn gối thời khắc. Lại sau lại, hà sinh đối phu thê sinh hoạt càng thêm thành tạo khi, nàng liền lại không cảm giác là ở bị tội, ngược lại thường xuyên sẽ đi theo hưởng thụ đến lạc thú. Hồi ức thời điểm, Trưng Tích Hoa khẽ miệng vẫn luôn ngậm tươi cười, lơ đãng liếc đến gương trang điểm trung chính mình dung nhan, nàng chạy nhanh che lại mặt, trốn một bên che giấu chính mình mặt đỏ. Hà Nguyên Nguyên đô miệng nói: Đầu tử không để ý tới ta, đại tỷ, ngươi tới nói cho ta, lúc ấy ngươi thành thân khi như thế nào ngồi trụ a?" Dĩ Nguyên Tuệ cười cười nói, "Còn không phải cùng ngươi như vậy ngồi như vậy lâu, chân cẳng toàn tê dại nơi nào ngồi được, hận không thể sớm một chút ra cửa hảo sự." Hà Nguyên Nguyên khẽ che khóe miệng, nói, "Nguyên Lai like đại tỷ cũng hận không thể sớm gả ra cửa nha." "Thím bọn họ làm chi đều giễu cợt ta đâu?" Dĩ Nguyên Tuyệ nói, "Ngươi hôm nay là tân nương tử, không chê cười ngươi cười ai?" "Kia nói được cũng là" Hà Nguyên Nguyên rịch rịch cái mông, nhịn không được ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn, chỉ nghe được một tổ ong kêu gọi. Tới. Tới. Thân lang quan vào cửa. Hà Nguyên Nguyên tâm căng thẳng, nháy mắt liền bái chính thân thể, ngồi đến đoan đoan chính chính. Kỳ Ba lập tức đem khăn voan đỏ cho nàng đắp lên, trước mắt tối sầm, Hà Nguyên Nguyên cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm chính mình giày thêu. Đỗng nhiên nghe được Hoàng Gia vượng cao giọng hô một câu, "Nguyên Nguyên, ta tới đón ngươi." Hà Nguyên Nguyên không cấm ở trong lòng miêu tả Hoàng Gia vượng lúc này ngốc dạng. Nàng nhạc lên tiếng, nhất thời nghĩ đến chính mình chăng dung, chạy nhanh ngừng cười. Một cổ mãnh lực đem Hà Nguyên Nguyên khuê phòng môn đẩy ra, đỏ thân quần áo cao trắng tiểu tử đen bóng đôi mắt lóe sáng rồi, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn người. Trung quanh người cười vang nói trêu ghẹo lời nói, hoàng gia vượng giờ này khắc này, tựa hồ cảm thấy trung quanh làm ổn thanh âm toàn bộ tiêu tán, trong mắt, trong thai chỉ nhìn nhìn thấy an mặc kia mặt đỏ tươi áo cưới nhân nhi. Hà Nguyên Nguyên hơi hơi cử động một chút thân thể. Hoàng gia vượng ngốc hề hề mà hô, Nguyên Nguyên. Ai? Hạ Nguyên Nguyên cầm lòng không đầu ứng thanh. Hoàng gia vượng lại lần nữa gọi tên, "Nguyên Nguyên." Ai? Hạ Nguyên Nguyên đáp. Hoàng gia vượng lần thứ 2 mở miệng ra, thì bà lập tức quăng khăn tay cười nói, "Tân lang quan trong mắt hiện giờ chỉ nhìn nhìn thấy tân nương tử." Tiếp theo, Hỉ bà lại nói vài câu đậu thú lời nói, "Tao đến hoàng gia vượng kia một trương mặt đen đều đỏ." Bất quá hắn vẫn là vui dạo dục mà đối Hạ Nguyên Nguyên nói, "Nguyên Nguyên, ta tới đón nhà ngươi đi." Ân Hà Nguyên Nguyên nhỏ giọng trả lời. Nàng minh bạch nói chính là trở lại thuộc về hai người bọn họ ra, chính ở khăn loan hạ mặt không khỏi nóng lên, rốt cuộc chờ đến giờ phút này, nguyên lai cùng Âu Yếm người thành thân lại là như thế ngọt ngào sự. Hỉ khí dương dương dàng, đi xong sở hữu nghi thức, tân lang tân lang rốt cuộc bái biệt nhà gái cha mẹ, từ hà sinh các muội muội thượng trang sức vui mừng xe lửa. Hà Tăng Thị cũng ở trong thôn thị vị trong nhà Tôn Nhi nam nữ đông đảo hảo mệnh bà, ở Hà Nguyên Nguyên lên tiệu kia một khắc giải thoát. Một giải trời cho bình an, nhị giải sớm ăn trứng gà đỏ, tam giải tam nguyên kết lợi, bốn giải bốn mùa như ý, năm giải ngũ tử đăng khoa nàng giải một phen liền nói một câu cắt tường lời nói. Đón dâu cô kiệu đường về sau, một tổ hóc người liền hướng hoàng gia rúng đi. Hoàng gia sớm đã răng đèn kết hoa, chờ đợi lâu ngày, các loại chuẩn bị đều thỏa đáng. Hoàng gia vượng mắt nhìn thẳng, lại dùng một bàn tay chỉ trỏ gợi lên Hà Nguyên Nguyên tay nhỏ chỉ, Hà Nguyên Nguyên cho hạ giận dường như dùng sức nhéo một chút, hoàng gia vượng dứt khoát liền dắt lấy tay nàng. Vào hắn gia môn, thứ đây sau đây là hắn tức phụ nhi. Hoàng gia vượng nháy mắt thẳng thắn lưng, hùng dũng oai vệ mà chuẩn bị bái đường lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Theo một tiếng kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng Hà Nguyên Nguyên thượng còn ngốc nghi, đã bị bỏ vào hỉ trên giường, nàng ngồi ở mềm mại đệm giường trung, bên thay còn nổi lơ lửng hoàng gia vượng, cười đến thấy nha không thấy trước mắt nói câu kia, Nguyên Nguyên, chúng ta thành thân, ngươi cao hứng không a? Nhìn cái kia ngốc hình dáng, Không phải thành cái thân sao? Bao lớn chuyện này, đáng giá cao hứng như vậy. Hà Nguyên Nguyên tuy rằng cực lực nói cho chính mình nàng một chút cũng không giống hoàng gia vượng như vậy kích động, nàng chỉ là tim đập có điểm ra tốc mà thôi. Đêm dương tử giải tất cả đều là đậu phụng táo đỏ chờ trái cây, Hà Nguyên Nguyên nhặt lên một quả quả táo, ở khăn loan phía dưới chung ăn, ăn xong lại cho chính mình tấp một viên đậu phụng. Đêm dài, khách nhân toàn tan đi, chỉ còn lại chút muốn nghe động phòng người canh giữ ở tân phòng nhà ở bên không chịu rời đi. Hoàng gia vượng giẫm lên khinh phi phi nông nỗi tử vào cửa, hàng hậu tiểu tử duy nhất thứ trưởng tâm nhãn, lập tức trở tay đóng cửa. Như thế nào mới trở về a? Hà Nguyên Nguyên kiểu miệng bất mãn nói, nàng đều đợi cả buổi đâu, cha mẹ chồng không có sinh hạ khuyên nữ, phía trước có mấy cái nhà bên tẩu tử lại đây bồi nói chuyện, chờ bọn họ đi rồi, hỉ phòng cũng không có người bồi nàng nói chuyện, Hà Nguyên Nguyên đều buồn hỏng rồi. Hoàng gia vượng mắt thấy Hà Nguyên Nguyên liền phải sốc lên can đoan, lập tức cả kinh kêu lên, Nguyên Nguyên, ngươi đừng lúc nức Đừng lúc ních, phóng ta tới. Ta chờ ngươi cả buổi. Hạ Nguyên Nguyên biết được tốt xấu, cũng không có sốc lên. Ngoài cửa sổ đột nhiên có người cười một câu, nha. Xem ra vẫn là tân nương tử so tân lang muốn vội vàng đâu. Hạ Nguyên Nguyên thính tai, lập tức nghe được, trên mặt lập tức một trận hắc một trận hồng, tuy rằng có bị nghe lén trong lòng chuẩn bị, nhưng như vậy cũng thật sự quá thẹn thùng. Hoàng gia vượng cầm lấy đòn cân khơi màu khăn vuông đỏ, Hạ Nguyên Nguyên lập tức liền hướng hắn lẽ lửễu, Hoàng gia vượng tay một đốn. Tuân miệng cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Cười cười cười, liên miếc cười, ngươi trừ bỏ cười còn sẽ làm gì a? Hà Nguyên Nguyên nhịn không được oán giận nói. Sau khi nghe xong tân nương tử kiểu thiếu tiếng nói, ngoài cửa sổ ồn ào lại cười, có người nói tiếp, hắn còn có thể cùng ngươi xinh hoa hoa đâu. Hà Nguyên Nguyên, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tân hôn đêm sẽ không lại hảo. Những người đó hà phiền, có thể hay không đừng như vậy táo lười a? Hoàng gia vượng không để ý tới bên ngoài người nói. Hắn đột nhiên một fan ôm chủ Hà Nguyên Nguyên, đem nàng đè ở chính mình trước ngực, cái loại này đạp lên đám mây xương mù cảm giác rốt cuộc không có. Ôm đến hai cái cánh tay phiếm toan, Hoàng Gia Vượng cũng luyến tiếc buông ra tay. Hà Nguyên Nguyên đẩy đẩy hắn, Hoàng Gia Vượng lại ra tăng lực đạo. Ngốc tử, chúng ta còn không có uống rượu hợp cần đâu. Đừng chậm trễ cái giờ. Hà Nguyên Nguyên không thể không nói, nàng vốn dĩ liền khâu ngồi một ngày, lại thời gian dài ôm không núc ních, đối nàng thật là cái tra tấn. Hắc hắc. Hoàng gia vượng ngây ngô cười buông ra tay. Hai người cộng đồng uống xong rượu hợp cẩn, nàng khuôn mặt tưởng đỏ, hán đen bóng đó là trong bóng đêm vẫn như cũ cảm giác coi ánh sáng. Nhìn nhau một lát, hoàng gia vượng lại lần nữa đem cưới tới tức phụ ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Nguyên nguyên, bọn họ nói rất đúng, ta còn sẽ sinh hoa hoa đầu. Hoàng gia vượng ở nàng bên thai đệ thấp tiếng nói nói. Chán ghét, ngươi nói bậy gì đó nha. Hoàng gia vượng nói, cha ngày hôm qua đã dạy ta. Ta thật sự hiểu. Hà Nguyên Nguyên trước đó tự nhiên cũng bị giáo thụ một phen tri thức, lúc này liền mặt đỏ tai hồng nói: "Ngốc tử, ai làm ngươi đã hiểu?" Hoàng Gia Vương hắc hắc cười nói: "Cha mẹ đều nói qua, cần thiết đến hiểu." Hà Nguyên Nguyên bực e thẹn nói: "Cái gì hiểu hay không, ta mới không bằng ngươi nói hiểu cái này từ nhi." Hoàng Gia Vương lập tức đem tức phụ cấp khiêng lên tới, nửa điểm không tức giận bỏ vào đệm trang tử, ngay sau đó liền áp đi lên. "Từ từ, bên ngoài người hảo phiền, ta không nghĩ làm cho bọn họ nghe." Hà Nguyên Nguyên vô cớ gây rồi nói, Hoàng gia vương buồn rầu nói, kia làm sao bây giờ? Hà Nguyên Nguyên nói, chính ngươi nghĩ biện pháp. Hoàng gia vương trên mặt rối rắm một mảnh, nửa ngày nghĩ không ra một cái biện pháp. Từ xưa trong thôn đều phải ở tân nhân phòng ngoài nghe ngó tưởng, nào đối tân hôn phu thê không bị nghe qua a. Hà Nguyên Nguyên chừng hắn một cái nói, nếu không, chúng ta chờ bọn họ đi rồi lại nói bãi. Ta hôm nay buồn ngủ quá, ta trước ngủ một chút, chờ hạ ngươi kêu ta tỉnh lại. Nói xong, Hà Nguyên Nguyên đóng đôi mắt. Hoàng gia vương sợ đè nặng nàng không thoải mái, liền nghiêng đi thân, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Hà Nguyên Nguyên lông mi run rẩy, không có làm đáp lại. Hắn cho rằng Tức phụ nhi chỉ là ở trơ mắt, không nghĩ không trong chốc lát, liền nghe được Nguyên Nguyên phát ra nho nhỏ tiếng ngáy. Nguyên Nguyên Hoàng gia vương nhẹ giọng hô câu. Đợi một lát, Hoàng gia vương rốt cuộc xác định Tức phụ là thật sự ngủ rồi. Hắn nổi tâm từ máu gà giống nhau kích động, đến nháy mắt lạnh tấu. Thiên a Động phòng đêm giống như không nên là cái dạng này a." Hoàng gia vương nghĩ thầm. "Hoặc là Nguyên Nguyên thật sự không giống chính mình như vậy chờ mong thành thân, hắn chính là vì thành thân hôm nay đã vài cái buổi tối không như thế nào cho mắt, hiện giờ sắp đến đầu, tức phụ như thế nhưng nằm ở một bên hô hô, ngủ nhiều. Chờ ở bên ngoài người, đợi lâu không đến tiếng vang, liền bắt đầu thúc giục nói, "Tân lang tân lang còn chờ cái gì đâu, nên nghỉ tạm lạc." Tức phụ nhi là thật sự nghỉ tạm. Hoàng gia vương mặt hắt hả tưởng Trong phòng ngọn nến thiêu đến mượn, nương mờ nhạt ánh lửa yên lặng nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên nhìn trong chốc lát, hoàng gia vượng nháy mắt thỏa mãn. Tức phụ nhi muốn ngủ liền ngủ bãi, dù sao nàng ở chính mình bên người. Nghĩ như vậy sau, hoàng gia vượng bản thân cũng đóng mắt chợp mắt. Này vợ chồng son đánh giá là thật ngủ rồi đâu. Chúng ta vẫn là đi đi. Đi đi. Bên ngoài nghe góc tường người chung, có chút chờ đến không kiên nhẫn, liền lớn tiếng mở miệng nói. Trong lúc nhất thời hỉ phòng ngoại vang lên từng đợt tiếng bước chân. Hà Nguyên Nguyên mở choàng mắt, thanh âm FF tới cực kỳ thắc nói, "Ai? Ai? Bọn họ đều đi rồi đâu?" Hoàng Gia Vương không đáp lại. Hà Nguyên Nguyên vẻ mặt hắc tuyến, nàng đẩy đẩy Hoàng Gia Vương, không có động tĩnh, Hà Nguyên Nguyên chỉ phải linh một fan hắn thì non. "Ngươi nên không phải là thật sự ngủ rồi đi." Hoàng Gia Vương hắc hắc buồn cười lên, con ngươi lộ ra giảo hoạt quang, "Hắn vừa rồi chỉ là vì trêu cợt một chút Nguyên Nguyên mà thôi, ai làm nàng như thế chọc người chịu mến đâu?" Hà Nguyên Nguyên trừng mắt, lại trừng lớn mắt. Trong cơn giận dữ nói, "Ngươi cái này người xấu, ngươi không phải là thật sự ngủ rồi đi?" Nàng như thế sắc đẹp trước mặt, cái này tên vô lại cũng giáng ngủ. Hà Nguyên Nguyên cảm giác cả người đều không tốt. Nhìn tức phụ trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh, tức giận đến cả khuôn mặt đều tròn trịa, Hoàng Gia Vượng chạy nhanh cánh tay dài rũa ra, đem người cắp cuốn vào trong lòng ngực. "Nguyên Nguyên, ta không có ngủ đâu, muốn động phòng, ta sao có thể trước ngủ đâu? Ta phải động phòng ngủ tiếp." Nói xong vội vã tóm được Hà Nguyên Nguyên môi hôn lên đi. Hắn động tác mới lạ chỉ biết lung tung căm cắn, liếm đến hạ nguyên nguyên vẻ mặt nước miếng. Hạ nguyên nguyên thật vất vả mới từ kia trận cuồng phong báo tố chung được đến một tia hô hấp cơ hội, liền lập tức ra vẻ ghét bỏ nhổ nước miếng, "Phi phi." Hoàng gia vượng ngay sau đó muốn tiếp tục hôn môi, Hạ nguyên nguyên che miệng lại chạy nhanh nói, "Chúng ta trước nói hảo, không thể cắn ta môi, ngươi cắn đến ta đau quá, da đều phải rão phá lạc." Hoàng gia vượng quấn bách cực kỳ, trước kia hai người tuy rằng thường xuyên gặp mặt, bất quá đều là đơn thuần kéo kéo tay nhỏ. Loại này thân mật chuyện này chưa từng có đã làm, hắn đối động phòng trừ bỏ chờ bên ngoài, nội tâm là thập phần thấp phòng. Giờ phút này bị Hà Nguyên Nguyên chỉ ra không đủ, Hoàng Gia Vượng rũ đầu, buồn không gặm thanh lại lần nữa hồi ức một chút cha nói qua nói, còn có cha mẹ không biết từ chỗ nào mượn tới họa buồn chung nội dung. Giờ phút này hai người ăn mặc thật dày hỉ phục, hành sự thập phần không tiện lợi, đương nhiên hắn đầu góc linh quang chợt lóe, trợn mặt cười nói, Nguyên Nguyên, ta biết rồi, ta sẽ không lại cắn được ngươi môi chính là chúng ta đến đem hỉ phúc ơi. Chờ rút đi Semi Ye, hai người thanh niên toàn hoài rung động cảm xúc, lẫn nhau ngốc lăng mà nhìn đối phương, hoàng gia vượng tò mò mà sờ sờ tứ phụ nhi non mịn da thịt, lại đối lập bản thân, hắn ngơ ngốc nói một câu ngọt ngào lời nói, Thiên nột. Nguyên Nguyên, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Tà giác. Đến đôi mắt đều không đủ dùng. Hạ Nguyên Nguyên mặt thường hồng lên, nâng lên chân đá hắn một chân, rồi nói, xấu hổ không xấu hổ a. Nhanh lên cho ta mặc xong quần áo chính ngươi cũng mặc vào, ngươi như vậy xấu. Ai? Ta đau. Nhẹ điểm. Nhẹ điểm. Ngốc tử ngươi sao không nghe lời a? Hạ Nguyên Nguyên nhịn không được hét lên một tiếng, dư lại nói dần dần không âm thanh. Ngoài cửa thủ người đều đều lộ ra tươi cười, cẩn thận số một số người nhỏ số là một cái không thiếu, trong đó liền có phía trước cao giọng đề nghị muốn ly khai vị kia. Hắn thậm chí còn đắc ý nói, người trẻ tuổi nhón cùng chúng ta chơi tấm nhãn, còn lộ điểm Ha gia người đều không có đi Hà Nguyên Nguyên nhà chồng xem náo nhiệt, hôm sau sáng sớm, tối hôm qua có đi náo động phòng người liền chạy tới cùng Hà Tăng Thị giảng tố Tân hôn phu thê trong khuê phòng thú sự. Người nọ nói được giống như lúc, đặc biệt là vợ chồng son múa diễn cho rằng lửa gạt bị người, kết quả bị bên ngoài người lửa gạt trụ. Hà Tăng Thị nghe xong sau cũng vui vẻ. Đêm qua khuê nữ xuất giá sau phiền muộn cảm nháy mắt tiêu tán không ít, chỉ hi vọng khuê nữ cùng con rể ở chung hòa hợp, nhật tử quá đến ngọt ngọt ngào ngào, mỹ mãn hạnh phúc. Chương 104. Vì sao Sinh đã xác định muốn ra xa nhà, Hà gia còn thừa hai mẫu ruộng lúa không có thu xong, Hà Tăng Thị làm chủ lấy tiền thỉnh mấy cái người trong thôn hỗ trợ thu hoạch, sự tình an bài xong, Hà Tăng Thị liền đối Nhi Tử Tức phụ nói, "Thừa dịp thượng có mấy ngày mới xuất phát, A Sinh ngươi sáng mai mang theo tích hoa hồi một chuyến nhạc phụ ngươi ra." Cũng hảo sắp xuất hiện hành chuyện này cùng thông gia nhóm nói một tiếng. "Ha Sinh đang có ý này?" liền gật đầu nói, "Chúng ta mang theo tiểu gia hòa đi." Hàm ngoại tổ thật lâu không gặp hắn. Thuận đường ta làm hai ngày súng mới ra tới. Năm rồi đều là như thế này, hạ tây thôn lúa thu đến thất thất bát bát ghi, trường tích hoa nhà mẹ đẻ dương tây thôn mới vừa bắt đầu thu. Trường ra ruộng lúa chỉ có hai mẫu nhiều, thu hồi tới thập phân mau, vài người chỉ cần cần một chút, hai ba thiên liền thu phục. Hà Tăng thì nói, "Thực nên ngươi giúp đỡ làm xong súng mới trở về bãi." Nàng sợ dĩ đề nghị làm nhi tử con dâu hồi nhặc ra, là sợ con dâu trong lòng khó chịu lại khắc chế. Liên Dức Khoát làm Trương Tích Hoa về nhà mẹ đẻ, cũng đánh làm ông thông gia bà thông gia khai đạo khai đạo Trương Tích Hoa ý tứ. Trương Tích Hoa ở một bên cũng không có ra tiếng, bà bà nếu nói như vậy, nàng chỉ có gật đầu phân, trên thực tế, nàng thật sự thực tưởng niệm chính mình cha mẹ, giống như chỉ cần nhìn thấy cha mẹ, trong lòng khó chịu, uỷ khuất là có thể tiêu giảm đi. Hà Tăng Thị rất là thứ thời, có một số việc không cần Trương Tích Hoa để, ở nàng có thể xem tới được địa phương, nàng luôn luôn tới đều vui đem các mặt chiếu cố đến. Hôm sau rời giường sau, Hà Sinh đem còn đang trong giấc ngủ nhi tử dùng móc treo bó trụ, liền bối ở sau người, Trương Tích Hoa để ra chút nhẹ nhàng đồ vật đi theo Trượng Phu mà sau. Hai người sờ soạng đi đường, đi rồi nửa canh giờ, mới đuổi tới đi thông dương tây thôn bến đỏ, trên mặt sông lúc này đã dừng lại một con thuyền thuyền nhỏ. Trưởng thuyền người chèo thuyền là một lão hán. Này đó người chèo thuyền trừ bỏ kéo kiếm khách ngoại, ngày thường cũng lấy ở mặt sông đánh cá mà sống, giống cái này lão người chèo thuyền phòng trường sáng sớm liền tới khởi võng quan truyền đặt thùng gỗ có lớp chừng 3 4 cân cá sông. Hà Sinh vẫy tay, đối phương liền đem thuyền trượt lại đây. Người chèo thuyền có một phen đại tiếng nói, còn không có tới gần liền mở ra hỏi, hướng cái nào thôn đi? Hà Sinh nói, Dương Tây thôn. Người chèo thuyền tùy ý đánh giá liếc mắt một cái hai người, thuận miệng nói, nga. Một người hai văn tiền. Ta xem các ngươi còn mang theo hải từ đâu, đây là đi đi nhạc ra đi. Lão người chèo thuyền thực mau liền đem thuyền đình hảo, Hà Sinh trước đem trường tích hoa đỡ lên thuyền. Chính mình lưu loát xải bước lên đi, cười đáp, "Đúng vậy, sáng sớm liền dậy đâu, vừa vặn gặp phải ngươi thuyền." Lão nhân ta không nói mặt khác mạnh miệng, "Các ngươi nếu là tưởng độ, thật đúng là chỉ có thể đáp ta này con đâu." Mỗi ngày giờ dần sơ ta liền chuẩn ở chỗ này thủ gia thuyền. Khoang thuyền nhỏ hẹp, Trương Tích Hoa cùng Hà Sinh hai người dựa gần ngồi, Hà Sinh đem nhi tử cởi xuống tới đặt ở đầu gối làm hắn tiếp tục ngủ. Trương Tích Hoa biết hắn có điểm say tàu, liền bắt lấy hắn tay hai người cho nhau chống đỡ. Dương chậm rì rì hướng phía trước chạy, lão người chèo thuyền đột nhiên hứng thú bừng bừng mà sướng khởi ngư cá tới. Ở tiếng cá trùng, Trương Tích Hoa cùng Hà Sinh bất tri bất giác tới mục đích bến đỏ. "Lão bá, ngươi thu cá là làm cái gì dùng? Có thể hay không đều một ít bán cho chúng ta?" Hà Sinh hạ thuyền xuống, mở miệng hỏi. Nghe Hà Sinh nói muốn muốn mua cá, lão người chèo thuyền hí hí mắt, thầm nghĩ chính mình thật sự vận khí tốt, liền cười nói, "Ta hữu là cầm đi bán tiền, bán cho hai ngươi cũng giống nhau." đều là sáng nay đánh tới, mới mẹ đâu, so hồ nước dưỡng thức ăn thủy sản nọn. Ngươi xem ngươi có thể muốn nhiều ít đâu. Như là vì hợp với tình hình, thùng gỗ một đôi cá nghịch ngợm mà hướng lên trên nhảy, đánh ra một vòng bọt nước tới. Hà Sinh nhìn nhìn thùng cá, cũng hoàn toàn không nhiều, bản tay khoan cá lớn chỉ có 3 điều, mặt khác đều là một ít cá, trọng lượng cũng liền 4 5 cân tả hữu. Hà Sinh nói, cho ta toàn cầm đi. Lão người chèo thuyền nghe xong nhạc nở hoa, lập tức liền nói cho giá. Muốn bắt túi đem thùng cá cấp trắng lên. Trương Tích Hoa nói, chúng ta toàn muốn, còn thỉnh ngươi tính tiện nghi điểm. Nàng lo lắng trưởng phu ra mặt mỏng ngựa ngùng mà cả, chạy nhanh biểu lộ lập trường. Lão người chèo thuyền cười ha ha nói, khẳng định cho ngươi tính tiện nghi. Ngươi cứ yên tâm đi, lão nhân ta buôn bán cũng không khinh người đâu. Lập tức liền cầm sừng một sừng, năm cân ba lượng, hơn nữa thuyền từ, Hà Sinh tổng cộng phó cho lão người chèo thuyền 50 văn tiền. Này giá khẳng định không bằng bắt được chấn trên bán có lời. Bất quá có thể thiếu đi rất dài một chặng đường, lão người chèo thuyền trong lòng tính một bút chứng, cảm thấy một chút khom lũ. Mua bán giai đại vui mừng. Lên bờ sau, còn muốn lật qua vài tòa trên núi, Hà Sinh tiếp tục đem nhi tử dùng móc treo bó ở sau người, một bàn tay nắm trường tích hoa, một cái tay khác dẫn theo cá. Hai người trên đường nghỉ tạm trong chốc lát, quá đến nửa canh giờ, liền tới tới rồi Dương Tây thôn cửa thôn. Cửa thôn cây đa lớn hạ, có thôn dân chọn gánh nặng ở cây đa hạ nghỉ xả hơi, mắt sắc Phát hiện hà sinh đoàn người. "Nha, này không phải Trương Đại Phúc đại khuê nữ sao? Thời gian này về nhà mẹ đẻ hỗ trợ nha." Có người đặt câu hỏi. Trương Tích Hoa cười tủm tìm gật đầu, nhìn thấy ra tiếng người nọ là ở tại thôn trung ương một hạ họ Thím, liền nói, "Là đâu, chạy tới giúp mấy ngày vội." Hạ Thím dùng tay quạt gió, một bên đánh giá liếc mắt một cái hà sinh, cười tủm tìm nói, "Nhà ngươi hán tử, nhưng thật ra lớn lên tuấn tú lịch sự, mặt mày nhi lớn lên tuấn tú, chính là thân thể không quá thô trắng đâu." Hà Sinh mặt nháy mắt cứng đờ, hắn nắm Trừng Tích Hoa tay lập tức nhanh hơn bước chân. Chậm một chút, chậm một chút, ta còn không có đuổi kịp đâu. Trừng Tích Hoa chạy trầm hô. Cảm giác được tức phụ cùng đến cố hết sức, Hà Sinh chậm rãi buông bước chân. Trừng Tích Hoa nhõn miệng cười, còn không có bị như vậy trực tiếp khen quá đi. Nhìn ngươi ngượng ngùng bộ dáng. Hà Sinh sắc mặt hắc hắc. Trừng Tích Hoa thực không đồng tình tâm phúc cười, nàng trên dưới ngắm liếc mắt một cái Hà Sinh, nếu có điều chỉ nói, kia thím nói rất đúng. Ngươi chính là thân thể không quá thô tráng, xem ra ngày thường vẫn là khuyết thiếu rèn luyện. Thích hoa, ngươi đừng đi theo xem náo nhiệt. Hà sinh chán thượng đâu chỉ mới tam căn hát tuyến, lúc này đã che kín một đống. Đương thời nữ nhân vừa ý diện mạo cường tráng thô tráng nam nhân, giống hà sinh như vậy nhìn gầy nhưng rắn chắc gầy nhưng rắn chắc, dù có một trương hảo tướng mạo, lại cũng không quá nổi tiếng. Bất quá, nhà mình trượng phu tuy rằng không cường tráng, thể lực lại không kém, hơn nữa bỏ đi xem ý đi hề. Liền có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp. Chính là sờ lên, cũng là ngạnh bang bang. Trương tích hoa nghĩ đến này, mà tưởng hồng lên, lập tức dừng đề tài. Hai người đi vào trương gia khi, trương gia chỉ chừa mội mội hoa sen một người ở nhà tạo cơm, còn lại người đều xuống đất. Hoa sen nhìn thấy tỷ tỷ, tỷ phu, vui vẻ cười nói, tỷ, tỷ phu, các ngươi sao lúc này đã trở lại. Duka còn chưa ngủ tỉnh bãi. Ta ôm hắn đi trên giường ngủ. Hoa sen đã đính hôn. Súng đất chuyện này Thái thị cùng Trương Đại Phúc đã không cho nàng đi theo đi, ở nhà dưỡng cái nửa năm, có cái hảo nhan sắc xuất giá, như thế nào còn mua cá xuống tới? Trong nhà ăn tấn có đâu? Nhìn thấy đồ vật, Hoa Sen đầu tiên là tiếp nhận đi, liền chỉ vào cửa phòng nói, "Tỷ, ngươi đem Du Ka ôm ta trên giường đi." Một nhà ba người hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, Hà Sinh liền đề nghị đi đồng ruộng hỗ trợ, bởi vì hắn biết lộ, cũng không cần Trương Hoa Sen mang, vì thế trong nhà cũng chỉ lưu lại Trương Tích Hoa. Trương hoa sen ngoài ra còn thêm một cái nhóc con du ca. Thỉ, ngươi đến xem ta theo cái này màu sắc và hoa văn thế nào. Trương hoa sen kích động mà lôi kéo đại tỉ tay, muốn đi xem chính mình áo cưới. Trương tích hoa chưa trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Đánh nhau rồi. Lại đánh nhau rồi. Đây là một ngày cũng chưa cái ngừng nghỉ thời điểm A. Trương hoa sen hiển nhiên cũng nghe tới rồi, nàng khe như mày, rất có điểm không mừng, đứng dậy liền muốn đi đóng biển môn. Ta đánh chết ngươi cái này không đẻ trứng gà mái. Ngươi từ nhà ta lăn. Xa xa mà lăn. Ly đến gần, tiếng cuồng loạn bén nhọn thanh âm truyền tới. Một khắc hơi chút tuổi trẻ chút phụ nhân không chút nào yếu thế nói, dựa vào cái gì kêu ta lăn? Đây là nhà ta, ta hái ngốc chỗ nào liền ở đâu. A. Ngươi cái lao bất tử lão chủ chúa, dám đánh ta. Ta đánh chính là ngươi. Hai người không ai nhường ai. Tuổi ước chừng 50 trên dưới vị kia giơ lên tay liền phải hướng kia tuổi trẻ ném một cái tát đi, tuổi trẻ phụ nhân dùng tay một chán lập tức liền đi bắt tuổi già đầu tóc. Lôi kéo giàn, hai người trong miệng vẫn luôn mắng thô tục. Ngươi này không trứng sinh gà mái, ngươi như thế nào có mặt lưu tại nhà ta? Lão bất tử lão chủ chứa, má ta không đẻ trứng, ngươi như thế nào không quản quản ngươi nhi tử mỗi ngày ở đâu cái câu lan lêu lửng đâu? Chính mình quản không được nam nhân, nam nhân không yêu hướng ngươi chân hạ toàn ngươi còn có mặt mũi nói. Tuổi trẻ nữ nhân bị đổ đến một đốn, trong lúc nhất thời thẹn quá thành giận, duỗi tay liền gắt gao lôi kéo trụ đối phương đầu tóc. Tê đau đến tuổi già hít hà một hơi, nàng lập tức hung quang bại lộ, không chút do dự dùng thật dài móng tay hướng đối phương trên mặt lại chảo lại hoa, đem tuổi trẻ phụ nhân khuôn mặt vẽ ra vài đạo miệng máu. Ngươi dám bắt ta mặt? Nàng trợn tròn đôi mắt, lộ ra hung ác ánh mắt, nhấc chân hung hăng mà liền hướng tuổi già nữ nhân búng đá. Người đàn bà đánh đá. Ngươi này không đẻ trứng gà mái, lạ ký nữ? Ta chảo chính là ngươi kê mặt, miễn cho ngươi xuyên không được nam nhân liền phải đi ra ngoài trộm dã nam nhân. Cả ngày nói ta không đẻ trứng, ngươi như thế nào không nói ngươi nhi tử không loại đâu. Chính là ngươi nhi tử không loại, bằng không kia câu làn nữ nhân sớm nên sinh 10 cái. 8. Ngươi tuổi già nữ nhân khó thở, chật một chút dùng mập mạp thân hình đụng ngã chính mình con dâu A-lan. Sấn đối phương bị tạp đến mắt đầy sao sẹn, xoay người đẻ ở trên người nàng không muốn sống dường như tay đấm chân đá, kia con dâu tạm thời bị thất thế khởi sướng tàn nhẫn tới lại đem tuổi già nữ nhân đẩy đi xuống lập tức lại là đá lại là đánh. Hai người gian cái gì âu luôn hế ngữ đều hết thảy hướng đối phương náo pháo, vây xem người kích động mà xem náo nhiệt, không hề có ai muốn đi lên can ngăn ý tứ. Nghe thanh âm như thế nào có điểm giống Hạ Hương thị. Trương Tích hoa nghi hoặc hỏi. Trương Hoa xem mắt trợn trắng, chào phụ nói, cũng không phải là nàng. Chúng ta trong thôn, trừ bỏ nàng như vậy không biết xấu hổ, còn có thể có ai Cái này Hạ Ung thị năm đó bởi vì nàng nhi tử Hạ Sĩ Nguyên nháo muốn cưới nhà mình đại tỷ làm vợ, Hạ Ung thị coi thường trương gia, cả ngày tới trương gia càn quấy, làm hại đại tỷ Tích Hoa thiếu chút nữa sống không nổi. Năm đó, Trương Tích Hoa mỗi ngày bị người chỉ trỏ chọ chọ, nói nàng đó là còn muốn một chút thể diện nên đi đầu hồ tự sát, khi đó nhật tử thực sự quá đến gian nan, phàm là trương Tích Hoa tâm trí có một tia không cứng cỏi, liền sẽ bị buộc đá chết. Cho nên, trương gia liên can già trẻ tất cả đều chán ghét hạ hung thị người một nhà. Trương Tích hoa hỏi, này lại là kia một đường kiện tụng. Như vậy nháo đến cũng quá khó coi, như thế nào hạ gia không ra cản cản lại. Kia cũng muốn có thể ngăn được mới là. Hai cái đều là không sợ mất mặt đâu. Cách một đoạn thời gian liền muốn đùa giỡn một trận, quá phiền nhân. Trương Hoa Sen nói được không chút khách khí, trong giọng nói còn có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Tiếp theo, Trương Hoa Sen liền triệt để dường như đem hạ gia này liền can mất mặt sự nói cho Trương Tích hoa nghe. Mấy năm trước, Trương Tích Hoa gả cho Hạ Sinh, cùng năm, Hạ Vung thị cho chính mình nhi tử Hạ Sĩ Nguyên định gia cùng thôn phú hộ gia khuê nữ A Lan, lúc sau Hạ Sĩ Nguyên cùng A Lan thực mau liền thành thân. Hôn sau hai người ở chung còn tính không tuổi, nhưng A Lan gia đại ca ở đại lương trấn thượng khai cái cửa hàng, bán mấy ngày nay thưởng tạm hóa nghề nghiệp. Thậm chí A Lan là trong nhà duy nhất khuê nữ của hồi môn của hồi môn thập phần không tuổi, cho nên Hạ Vung thị vẫn luôn đãi A Lan thập phần thân mật, hai người hảo khi trô đến tựa như thân mẫu nữ dường như. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, kia mấy năm bốn là thiên thai không ngừng, lương thực nghiêm trọng mất mùa, A Lan đại ca cửa hàng sinh ý vẫn luôn thập phần thảm đạm, đã hao tổn 1 năm, nhà hắn thật sự đỉnh không được. Lúc ấy đại lương trấn đã có rất nhiều người giàu có bán của cải lấy tiền mặt tài sản dọn đi rồi. A Lan đại ca nghe nói nhạc ra mưa thuận gió hòa, đồng ruộng phì nhiêu rất là tâm động, vì mạng sống, A Lan đại ca bán của cải lấy tiền mặt cửa hàng. Trong thôn ruộng đất sau liền mang theo một nhà già trẻ đến cậy nhờ nhặt ra. A Lan là xuất gia nữ, đương nhiên sẽ không theo đi. Hạ Phong thị vốn dĩ cũng tưởng dọn đi, nhưng khổ không cửa lộ. Kia sẽ cho rằng con dâu nhà mẹ đẻ từ đây đi lên Hoạn Lộ Thiên Thang, trong nhà khả năng yêu cầu con dâu nhà mẹ đẻ triều cố, không nghĩ chỉ qua đã hơn 1 năm, A Lan đại ca một nhà tựa cái nghèo túm hộ trở về thôn. Nguyên lai like A Lan đại ca một nhà lên đường đuổi tới nửa đường trung gia sự cố, tiền bạc trong một đêm bị trộm đạo hết. Không có biện pháp căng da đầu cũng muốn đuổi tới mục đích địa, ven đường trùng, bọn họ đã làm cu ly, muôn quá cơm, trong lúc còn bệnh đã chết một cái năm tuổi tiểu nhi tử. Ai biết, nhạc ra là cái mười phần đôi mắt danh lợi, thấy bọn họ này một hàng già già, trẻ trẻ, trên người lại không một phân tiền, liền không quá chịu tiếp tế. Phí thời gian một năm, nhật tử quá đến một chút cũng không tốt, bọn họ liền quyết định trở lại đại lương chân kiếm ăn. Alan một nhà sớm bán của cải lấy tiền mặt đồng ruộng, trở lại thôn cũng không có mà loại. Mây mà nhà hắn lúc ấy không có liền tổ phòng một đã bán, còn để lại cái sống yên ổn chỗ ngồi. Hạ Vung thị biết rõ ràng ngọn nguồn sau, nàng nhất thời thẳng đôi mắt. Đối với thông gia tao ngộ, Hạ Vung thị không những không đồng tình, ngược lại ghét bỏ đến muốn chết. Thậm chí A Lan cùng Hạ Sĩ Nguyên thành thân lâu như vậy vẫn luôn không có hài tử, Hạ Vung thị vốn dĩ liền phi thường có ý kiến, phía trước là Cố Kỵ thông gia, hiện tại không có Cố Kỵ, nàng trong lòng lại linh hoạt lên, vì thế liền tìm cách khuyến khích trợ phu, nhi tử cùng nhau hưu thê. A Lan ra hiện giờ liền tưởng dựa vào khuê nữ tiếp tế, tự nhiên là không muốn. Trong nhà gì đều không có, mười phần quang côn một cái, tự nhiên không sợ hạ ra cái gì uy hiếp, bởi vậy chơi hoành, chơi lăng gì gì đều đối hạ ra sự quá. Lăng là đem Hạ Ung thị như vậy cái người đàn bà đanh đá hù đến chấn trụ một đoạn thời gian. Lúc sau, Hạ Ung thị cùng A Lan mẹ chồng nàng dâu hai cái lại không hòa quá. Trương Hoa Sen nói đến nơi này, chán ghét phỉ nhổ một ngụm, nói: "Cái chết lão thái bà còn đem chú ý đánh tới ta trên người." Mỹ Mã Tát hiện tại đính hôn. Hạ Vung thị hiểu được Nhi Tử thích Trương Tích Hoa, vì thế thường không cùng con dâu cùng phòng, Trương Tích Hoa là không trông cậy vào, liền tưởng cấp Nhi Tử cưới đối phương muội muội, dù sao hai chị em một mẹ đẻ ra, tổng nên có chỗ tương tự. Hạ Vung thị ý tứ một lộ, nhưng đem Thái thị cùng Trương Đại Phúc cách hướng đến nhà, Thái thị như vậy gái giúp mọi người làm điều tốt, van van nhượng nhượng nhân sinh sinh khí đến trực tiếp hướng nhà nàng đại môn đổ mấy ngày phân người. Sau lại, thấy Trương gia thật sự không chịu Thậm chí cùng hoa sen đính hôn kia hộ nhân gia không phải dễ đối phó, Hạ Vung thị chỉ phải nghỉ ngơi tâm tư. Trương Tích Hoa nghe xong, ngực một độ. May mà muội muội tương lai nhà chồng năng lực, lấy Hạ Vung thị kia hỗn người làm việc thủ đoạn, trong nhà còn không biết sẽ ăn cái gì mà đâu. Như thế nào như vậy lại sự, cha mẹ cũng không phái người thông báo ta một tiếng. Trương Tích Hoa cau mày hỏi. Trương Hoa Sen túi đầu ngượng ngùng mà cười, nhỏ giọng nói, đại thành gia vừa ra mặt, kia ác bà từ nơi nào còn dám nhảy nhót? Cha mẹ cũng nói, không cho trong nhà sự tình nhiễu ngươi thanh tịnh sinh hoạt. Hơn nữa vốn dĩ liền không có việc gì, liền không thông báo tỉ tỉ. Đại thành tiểu là cùng Trương Hoa Sen đính hôn đối tượng, hai người cùng cái thôn, từ nhỏ liền có điểm tình ý. Trương Tích Hoa nhịn không được nói, lần sau lại không thể như vậy. Đợi lát nữa ta muốn cùng cha mẹ nói nói. Trương Hoa Sen cười nói, đại tỷ, ngươi cũng đừng quá nhiều lo lắng. Tục Ngư nói ở Ác Gạp Ác, kia ác bà tử hiện giờ là sống thoát thoát hiện thế báo. Nhưng không phải tìm đường chết chính mình cho chính mình lộng một cái mẫu dạ xoa ra tới. Về sau hạ gia này cục diện rối rắm còn không biết như thế nào xong việc đâu, chúng ta nha, liền cùng người trong thôn một đạo ở bên cạnh xem diễn liên thành. Ala năm đó không thiếu đối tỷ tỷ Trương Tích Hoa bỏ đá xuống giếng, Trương Hoa xem tự nhiên mừng rỡ nhìn nàng náo nhiệt, nói chuyện thập phần vui sướng khi người gặp họa. Tiếp theo, vút bỏ hạ gia rèm pha không đề cập tới. Tỷ muội hai cái liền áo cưới thượng nên thêu gì dạng hoa văn, tinh tế thảo luận lên. Trong lúc, Tiểu Ngũ Trùng Du ca tỉnh lại, nói ngọt kêu Trương Hoa sen gì mừng đến Trương Hoa sen ôm hắn liên tiếp thân thân. Sắp đến cơm điểm, Trương Tích Hoa đi theo cùng nhau thiêu đồ ăn nấu cơm. Đến giữa trước khi, Thái Thị, Trương Đại Phúc lánh quan rể, Trương Kỳ Thăng cùng Kỳ Nguyên hai huynh đệ đều đuổi ra tới dùng cơm. Vài người ném xuống công cụ, trực tiếp thượng bàn ăn. Thái Thị năm gần đây thân mình vẫn luôn thực nhược, dựa vào Trương Tích Hoa dùng dược liệu điều trị mới không bệnh không đau. Trương Tích Hoa nhịn không được gở trách nàng sao lại đi theo Hạ Điển, Thái thị liền cười nói, ta liền đi theo bên cạnh đánh trợ thủ mà thôi, ta không có làm việc nặng. Trương Kỳ nguyên lập tức khẳng định nói, đại tỷ, ta có thể chứng minh, nương thật sự không làm gì việc nặng đâu. Hắn nói xong lại ra sức lột một ngụm cơm tiến trong miệng, hôm nay đồ ăn như thế mỹ vị, một nếm liền hiểu được là đại tỷ hạ bếp, hắn đến ăn nhiều một ít. Cơm trưa món ăn dùng Hà Sinh mua cá thiêu một đạo canh cá, còn có một đạo cá kho, hấp cá, thậm chí mấy cái thức ăn chay làm cho thập phần phong phú, người nhà toàn ăn uống mở rộng ra. Cơm tất, thừa dịp hôm nay ngày không gắt, Trương Đại Phúc lấy con rể Hà Sinh, cũng hai cái nhi tử tiếp tục hạ điền. Thái thị liền lưu tại gia cùng đại khuê nữ lời nói việc nhà. Thái thị ôm cháu ngoại Du ca không buông tay, trong mắt tử ái quang mang chán đều ngăn không được. Trong nhà lúa chỉ cần gia tăng một chút hôm nay mặt trời xuống núi trước là có thể thu xong rồi, Hà Sinh hai vợ chồng người cũng là vừa vặn, lại muộn một ngày, liền không cần hỗ trợ thu hoạch. Mẹ con hai cái nói trong chốc lát lời nói sau, chương tích hoa rốt cuộc đem trượng phu sắp ra xa nhà tin tức báo cho Mâu Thần. Chương Hoa sen nhịn không được đỏ hốc mắt, lập tức nói, "Như vậy sao được? Đại tỷ ngươi hiện giờ còn có hải từ đâu? Tỷ phu rời nhà cũng không phải là răm ba bữa chuyện này, đó là nửa năm đều cũng chưa về." Thái thị trầm mặc rất dài một đoạn thời gian. "Nương, ngươi nói, ta có thể không đồng ý sao? Ta không đồng ý." Về sau đêm khuya ngậm ngùi tỉnh lại, ta chính mình đều phải lương tâm chịu khiến trách. Trương Tích Hoa cứng họng, mang theo giọng núi nói: "Thái thị duỗi tay sờ sờ đại khuê nữ đầu, thở dài nói: "Ta ngốc khuê nữ." "Ngóc khuê nữ a." Vô pháp thay đổi cục diện, Thái thị chỉ có thể lấy lời nói trấn an khuê nữ tâm. Ở mẫu thân trước mặt rốt cuộc đem mấy ngày liền sầu lo, bất an từ từ phức tạp cảm xúc hết thảy phát tiết ra tới, Trương Tích Hoa rốt cuộc cảm giác hảo rất nhiều. Thái thị trên mặt vui mừng lại thu liễm không ít. Lúc tràn vượng, Trương Đại Phúc một hàng chọn hạt kê trở về, cái xọ chất đống ở trong sân. Theo sau Hà Sinh, Trưng Kỳ thang toàn không ai chọn một gánh. Trưng Đại Phúc nói, còn có hai gánh lúa ở ngoài ruộng, A Sinh, ta cùng Kỳ thang đi liền được rồi, ngươi liền ở nhà nghỉ tạm. Vẫn là ta cùng cha một đạo đi, làm Kỳ thang ở nhà nghỉ ngươi. Hà Sinh thả gánh nặng, cầm lấy một bên trống không sọ che, đi theo Nhạc phụ mà sau. Ở đông ruộng khi, Hà Sinh đã cùng Nhạc phụ thuyết minh chính mình sắp ra xa nhà tình huống. Trưng Đại Phúc cái kia tâm tức khắc liền không như vậy vui sướng. Bất quá, Trương Đại Phúc trước sau không có minh ngăn cản. Trên đường, Trương Đại Phúc đột nhiên mở miệng nói: "A Sinh, trong nhà An Bài hảo không có. Ngươi ra cửa trước nhưng đến đem tích hoa các nàng mẫu tử ba An Bài chủ đáo." Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc không yên tâm. Hà Sinh vốn là có chút ấy nấy, liền một năm một mười đem chính mình những cái đó An Bài nói cho nhạc phụ nghe, lớn đến Trương Tích Hoa sinh sản An Bài, nhỏ đến trong nhà việc vặt đều lấy người giúp đỡ chăm sóc. Hà gia chú ý giúp mọi người làm điều tốt. Ở trong thôn Nhân Duyên Thập Phần Hảo, hạ tây thôn dân phong thuần phác, thôn dân dân ngày thường có gì khó xử, đều rất là vui rỗi một phen việt thủ. Trương Đại Phúc rốt cuộc không yên tâm, lại hỏi, trong nhà chuyện này, sau này ta cũng sẽ nhiều khiển kỳ thang đi nhìn điểm. Chính là chính ngươi, lộ trình như vậy sao? Gia cửa bên ngoài trong lòng nhưng có tính toán gì không không có. Triều Đình mới vừa vững vàng 2 năm, có chút hiểu lánh châu huyện, nghe nói còn không chịu quy thuận Triều Đình, mấy năm nay tân hoàng vẫn luôn có lý thuận trong triều sự. Cung liên gần đây mới đảng ra tay tới thu thập những cái đó náo sự. Triều đình đại tướng suất lĩnh đại quân tiếp cận, hỏa tốc thu hồi vài cái châu huyện, đó là hẻo lánh như đại lương trấn ba cánh, cũng nghe nói qua triều đình đại quân Vũ Dũng. Chương Đại Phúc chưa từng đọc qua thư, Tân Châu ở nơi nào, Thái Bình Châu lại ly đến rất xa, hắn một mực không biết, hắn duy nhất lo lắng đó là, nhà mình con rể đi những cái đó địa phương chỉ cần không chiến tranh liền hành. Hà Sinh nói, lòng ta có dự tính. Cha ngươi yên tâm. Thái Bình Châu hiện giờ vững vàng đâu, chỗ đó cùng chúng ta trấn nhỏ này không sai biệt lắm. Đại Bình Châu vừa vặn là triều đình Tân Thu phục này đó châu huyện chí nhất, đương nhiên, lời này Hà Sinh là không có khả năng cùng nhạc phụ giảng, miễn cho đổ thêm lão nhân ra phiền não. Trương Đại Phúc cuối cùng yên tâm. Con rể là cái người đọc sách, trước kia hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình có thể có cái hiểu biết chữ nghĩa con rể, cùng Hà gia kết thân, đây là gì đại phúc nhất đắc ý một chút. Mỗi khi người khác hỏi khi Hắn liền sẽ lớn tiếng nói cho người khác. Câm Triều An Tĩnh dùng xong cơm, Hà Sinh một nhà ba người bồi trương ra người ở trong sân cửa lương, Juka là cái khả nhân nhi, đến chỗ nào đều chọc người chịu mến. Hắn càng lớn, tiểu bộ dáng cùng Hà Sinh càng giống, bất quá tính tình sao cùng Hà Sinh kia hụ nuốt một chút cũng bất động, bởi vì chịu người một nhà sủng ái, hắn bị dạy dỗ đến thập phần hào phóng. Bầu trời đầy sao lộng lẫy, ánh trăng lại đại lại viên, chương kỳ thăng hiếm lạ tiểu cháu ngoại trai, mang theo hắn số ngôi sao. Zuka chỉ vào ngôi sao số 1234, hắn chỉ có thể đếm tới 5, 5 lúc sau là cái gì con số liền không nhớ được. Zuka lộ ra vẻ mặt buồn rầu biểu tình xin giúp đỡ mà nhìn Trương Kỳ Nguyên, Trương Kỳ Nguyên liền cổ vũ nói vừa mới tiểu Cứu Cựu nói cho Zuka, ngươi nghĩ lại mặt sau là cái gì? Zuka nghiêng đầu tự hỏi, hắn trong lòng kỳ thật không nhớ kĩ, nhưng lại không nghĩ nói rõ, tiểu nhân nhi đã có tự mình ý thức, hắn liền chỉ vào bầu trời, tưởng đem cái này đề tài cấp tốc ra, không nghĩ tiếp tục số ngôi sao. Du Can mãi thanh mai khí nói ngôi sao nhiều, số không xong. Người một nhà đùa với Du Can ngâm nhạc, nói chuyện phiếm lời nói việc nhà, Thái thị liền thúc giục làm chương tích hoa bọn họ sớm một chút đi nghỉ tạm. Nếu đã biết Hà Sinh muốn ra xa nhà, dù sao cũng phải yêu cầu thời gian chuẩn bị bọc hành lý, Trương đại phúc liền không cho Hà Sinh một nhà ba người ở nhà ở lâu, sáng sớm hôm sau liền thúc giục bọn họ trở về. Cũng không biết nên cấp con rể bị cái gì, Thái thị sáng tinh mơ lên thu xếp một phen làm chương tích hoa mang theo ra đi đồ vật. Trương Tích Hoa chỉ lấy phơi khô dược liệu, mặt khác cũng không chịu lấy. Hồi chính khi, hai vợ chồng đối diện không nói gì, một đường buồn không gặm thanh mà lên đường. Sáng sớm không khí thập phần tươi mát, xung quanh cây xanh thành bóng râm, lật qua hai tòa sơn khê, mơ hồ liền có thể thấy bờ sông, bến đỏ bên dừng lại mấy con kiếm khách con thuyền. Sa sa mà, liền có người chèo thuyền đối với bọn họ kêu gọi, "Uy, kia hai vị có phải hay không muốn đi thuyền? Chạy nhanh lại đây, muốn khai thuyền." Ai Phiên Toái chờ một chút chúng ta hai người. Hà Sinh quay đầu khi, liền nhìn thấy tức phụ gái trán che kín mồ hôi mỏng, mệt mỏi đi. Ta nắm ngươi đi. Không mệt đâu. Trương Tích Hoa nói, mắt thấy liền phải đến mục đích địa, có thể sớm chút thừa thuyền cùng sớm chút ra đi. Tuy rằng Trương Tích Hoa như thế nói, Hà Sinh vẫn là chờ nàng đuổi kịp chính mình sau, chủ động dắt tay nàng tới, cũng đỡ nàng đi. Thuận lợi đáp thượng con thuyền, chạy về hạ Tây thôn khi, còn chưa tới cơm trưa thời gian. Ha Tăng Thị thấy hai người bọn họ như vậy sớm ra tới, liền đoán chắc nói, sao một chút lễ nghĩa cũng không. Ngươi nhiều ngốc mấy ngày, cũng hảo giúp thông gia nhiều làm điểm sống. Trương Tích Hoa không đành lòng trưởng phu bị oan trách, giải vây nói, là ta cha mẹ làm ta cùng A Sinh trước tiên hồi. Nương, ta nghĩ chúng ta còn phải lại kiểm tra một chút, xem cấp A Sinh chuẩn bị bọc hành lý nhưng có sơ hở địa phương. Ha Tăng Thị nói, bà thông gia ông thông gia chính là quá khách khí. Ta hai ngày này lại lý vài thứ. Tinh Hoa ngươi nhìn xem thích hợp hay không mang theo đi. Trương Tích Hoa ngay sau đó đi theo đi kiểm tra bọc hành lý, thấy thả rất nhiều thượng vàng hạ cám, như là bánh bột nô, trà bông chờ lương khô, mấy thân quần áo, mấy đôi giày. Ngoài ra, Hà Tăng Thị thế nhưng lại cấp Hà Sinh thu thập một giường tân đạn đông bị. Hà Tăng Thị buồn rầu nói, cũng không hiểu được bên kia lạnh hay không, lại quá chút thời gian phải nhập thu. Tuy rằng A Sinh nói Thái Bình Châu ấm áp, ta cảm thấy trước sau bị một giường chăn đông mới được. Hà gia không có mua tân đồng, cũng không loại đồng, này chăn bông là trực tiếp ở trong thôn tiêu tiền mua. Có hộ nhân ra cưới vợ, kia tứ phủ của hồi môn trung có mấy giường chăn bông tuy rằng là mới làm, nhưng bên trong dùng Miên Thai thập phần tiết kiệm, nhà khác đạn một giường chăn bông ít nhất đến 7, 8 cân bông, nhà nàng đánh giá nhiều lắm chỉ dùng 4, 5 cân, vào đông lấy tới cái căn bản là ấm không được người. Vì thế, kia gia bà bà sau lưng cùng người khua môi múa mép, nói vài câu thông gia keo kiệt kẻo kia nói. Bị thượng cũng hảo, Đơn giản cũng không nặng, chính là quá chiếm địa phương. Trương Tích Hoa không ra quá môn, cũng lững lự. Hà Sinh thấy nương cùng túc phụ vì chính mình bận rộn, chính hắn nhìn thoáng qua, đem một ít không vội dùng đồ vật lấy ra tới, nói, trên đường đến quần áo nhẹ liền hành, dậy ta lấy mấy xong, xiêm y có hai thân tắm rửa liền được rồi. Trăn Đông nói, "Tính, ta mang lên bãi." Hà Sinh cũng không hảo cô phụ mẫu thân một phen tâm ý, huống hồ nghe nói ban đêm thường xuyên muốn lên đường. Có cái chân bông bọc cũng không sợ cảm lạnh. Hà Tăng thị lộ ra yên tâm tươi cười. Trong nhà hoa mẫu có hàng xóm hỗ trợ, sướng tại Hà Sinh đi ra ngoài 3 ngày trước liền lộng xong rồi. Hà gia một đám người từ đây chỉ còn chờ Hà Sinh chính thức đi kia một ngày. Trong lúc, Trưng Tích Hoa cấp Hà Sinh làm rất nhiều ăn vặt, chỉ là thịt khô liền có 10 tới cân, còn có cây sào đậu tằm, dùng bạch diện thêm bắp làm bánh một lô, kia bánh bột ngô không cần nướng chín trực tiếp ăn cũng thực chắc bụng lại hưng giòn, thằng đem Hà Sinh tùy thân mang tay lại tấp đến chân đai. Mỗi dạng ta phân hai phân trang, trong đó đại kia phân người lưu trữ chính mình trên đường ăn, mặt khác một phần, liền cấp đồng hành người ăn. Trương tích hoa dặn giò nói, ra cửa bên ngoài, hà sinh đến rưỡi bọn họ hàng năm chạy thương người Phật Chiếu, trong nhà tiền tài không nhiều lắm, chỉ có một ít vụn vặt thức ăn lấy ra tay, nhiều ít cũng là một phen tâm ý. Thê tử đĩnh bụng, vì chính mình bận trước bận sau, hà sinh bỗng nhiên vươn đôi tay từ sau lưng ôm trụ nàng. Ấn. Trương tích hoa lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ha Sinh trầm mặc nửa ngày, mới rầu rĩ nói: "Tinh Hoa, ngươi nói thêm nữa vài câu hảo sao?" Trương Tích Hoa khó hiểu nói: "Nói cái gì?" Ha Sinh nói: "Tùy tiện nói điểm cái gì, chính là muốn nghe nhiều nghe ngươi nói chuyện nhi, ngươi nói cái gì ta đều cảm thấy dễ nghe." Trương Tích Hoa sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Nói cái gì nha. Ngài thương còn không có nghe đủ sao? Nay đột nhiên làm ta nói, ta cũng không biết nói cái gì." Ha Sinh một bàn tay ôm lấy nàng vòng eo, Một bàn tay tinh tế vướt ve nàng nô lên bụng nhỏ, hai tử hiện giờ còn chưa tới thai động thời điểm, Hà Sinh lúc này không cảm giác được cái kia tiểu gia hỏa, trong lòng hơi mất mát. Ta sẽ mỗi ngày cho hắn đem hắn cha sự tích, làm chúng ta tiểu gia hỏa mỗi ngày nghe cha chuyện xưa ngủ, hắn liền sẽ minh bạch hắn cha có bao nhiêu yêu thích hắn. Trưng Tích Hoa ôn nhu cười nói. Hà Sinh khẽ miệng giơ lên, gật đầu nói, không thể quên cùng hắn giảng hắn cha một người vai hùng đánh chết một đầu 200 cân lợn rừng sự tích. Trưng Tích Hoa rôi nói, chính mình cái tán chính mình cũng không hề lệ. Hà Sinh Nghiêm chẳng nói, ta nói chính là sự thật. Ngày ấy nhưng còn không phải là ta dựa vào bản thân chi lực đem lợn rừng đánh chết. Năm ấy trong nhà thiếu lương thực, Giang gia tam huynh đệ chạy đến núi sâu mạo hiểm, Hà Sinh vì cả nhà cũng cắn răng gia nhập, trong đó gian nguy, Hà Sinh cũng không có đối người trong nhà đề cập, cuối cùng vẫn là nhịn qua gian nan thời khắc sau Giang Tiểu Sơn không cẩn thận để lộ miệng, bằng không Hà gia người vẫn như cũ bị giấu đến gắt gao. Trứng Tích Hoa hiện tại nghĩ đến vẫn là nghĩ lại mà sợ. Trứng Tích Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền nói: "Ngươi tới rồi bên ngoài, nhưng đừng lại như vậy lỗ mãng. Vạn sự có thể chính mình bình an làm trọng." "Ta, ta, ta cùng cha mẹ, bọn nhỏ đều không thể không có ngươi." Nàng khẽ cắn môi, vẫn là đem câu này trong lòng lời nói thổ lộ ra tới. Hà Sinh khẽ vuốt một chút nàng sợi tóc, gật gật đầu nói: "Ta hiểu được. Ta cũng sá không giới các ngươi đâu." Thượng có Nghiêm phụ từ mẫu hạ có kiểu thế con trẻ, trong nhà điềm đạm ấm áp sinh hoạt, làm hắn như thế nào có thể bung cái nải gia đình. Hà Sinh chính mình cũng có dự tính, tuy rằng này nơi tìm được đệ đệ vì mục đích, trong lúc, hắn cũng đến tận khả năng tối đa làm chính mình nguyên vẹn trở về nhà. Trương Tích Hoa xoay người qua tiến trưởng phu trong lòng lực, nghe hắn cường kiện hữu lực tim đập, nỗi buồn ly biệt tư vị liền lại dày đặc. Kia cố nén nước mắt, mặc danh liền lại tưởng chạy xuống tới. Trương Tích Hoa chịu đựng lễ ý, tiếp tục dặn dò nói: Trong bao quần áo ta cho ngươi trang mấy bình thuốc mỡ, bị thương, đau đầu nhức óc, cảm mạo ho khan đều có, ta đã dạy ngươi cách dùng dùng lượng, ngươi cũng không thể quên." Hà Sinh trảo quá tay nàng, dùng sức nói, "Ta nhớ rõ đâu. Trong nhà có cái nữ thần y ở bên cạnh dạy dỗ, ta ít nhất cũng đến sờ đến điểm biết rác, ngươi yên tâm bãi. Mấy năm nay, đi theo trường tích hoa học tập công nhận thảo dược, xử lý thảo dược, cũng thường xuyên xem nàng bóp thuốc nấu dược, Hà Sinh từ giữa học được cũng không ít. Ở điểm này Trương Tích Hoa vẫn là yên tâm. Chúng ta đi ngủ bãi. Hà Sinh ôm một khắc, liên thúc dục nàng lên giường nghỉ tạm, mang thai phụ nhân chịu không nổi mệt, Hà Sinh duy nhất lo lắng chính là chính mình rời nhà sau, Tức phụ không hiểu đến chiếu cố chính mình. Hà Sinh hơi chút uốn gối, đôi tay dùng sức một tay đem Tức phụ chặn ngang bế lên tới, hơn nữa trong bụng hải tử hai người phân lượng, lại một chút cũng không chậm. Nhẹ nhàng đem Trương Tích Hoa bỏ vào giường, Hà Sinh ngay sau đó nằm đi lên, cho dù ngủ không được cũng bức bách chính mình nỗ lực ngủ. Sang mai phải khởi hành đi Đại Lương Trấn, ở trấn trên trụ một buổi tối, sáng sớm ngày thứ 2 phải đi theo thương đội xuất phát. Bởi vì hứa Hoài còn có rất nhiều sự tình yêu cầu dặn dò Hà Sinh, hôm sau sáng sớm, Hà Đại Xuyên liền thua xe bò, mang lên trương tích hoa mẫu tử, còn có gần đây thành hôn Hà Nguyên Nguyên cùng Hoàng Gia Vương, đoàn người một đạo đưa Hà Sinh đi trấn trên. Nguyên cũng là muốn mang Hà Tằng Thị, Hà Tằng Thị mượn cớ muốn ở nhà thủ gia môn không có đi, trên thực tế là nàng chịu không nổi ly biệt trường hợp. Nhi tử còn không có thượng xe bò, Hà Tăng thị nước mắt thủy liền bờ lạ là bờ lạ mà đi xuống rớt, nàng hông hốc mắt nhìn chằm chằm xe như lại nhìn không thấy một chút ít bóng dáng khi, mai cho đến chân cảng tê dại thật sự chịu đựng không được, vẫn như cũ luyến tiếc dịch khai bước chân. Hà Tăng thị xem đủ rồi, liền đi đến nhà chính trung ngồi ngay ngắn, chung quy bởi vì trong nhà quá mức thanh lãnh, liền trở về phòng, tinh thần đầu không tốt lắm, cả người vẫn luôn lờ đờ biếng, cũng chậm trễ ăn cơm trưa. Mặt sau gì nhị thẩm không yên tâm, chạy tới khuyên nàng. Hà Tăng Thị mới miễn cưỡng dùng một ít cháo thủy. Mặt trời xuống núi thời gian, ra ngoài một hàng chỉ Hà Nguyên Nguyên cùng con rể Hoàng Gia Vượng đã trở lại. Bởi vì Hà Sinh sáng mai mới đi, hứa Mại Hảo ý lưu lại Hà Đại Xuyên đoàn người trụ một đêm, cũng làm ra nhân này nhiều điểm nhi đoàn tụ thời gian. Hà Đại Xuyên thực không yên tâm bạn già một người ở nhà, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng hắn ngày mai còn phải đuổi xe bỏ mang chương tích hoa cùng Du Ca mâu tử, Hà Nguyên Nguyên liền chính mình đề nghị, nàng cùng Hoàng Gia Vượng hai người đi về trước. Lưu Hà tăng thị một người, không có bất luận kẻ nào yên tâm. Hà tăng thị nhìn thấy tiểu khuyên nữ, "Con rể, cường lộ gia tươi cởi hỏi, ca ca ngươi bọn họ thật sự ngày mai đi rồi?" Hà Nguyên Nguyên gật gật đầu, không nghĩ tiếp tục đề cái này đề tài, nàng liền giơ lên trong tay đồ vật, Cao Hưng nói, "Nương, ngươi nhìn xem cái này đẹp sao? Ta hôm nay phí một ngày thời gian cho ngươi chọn đâu. Là một cây lịch sử tao nhã cây châm. Ta một phen tuổi tao lão bà tử, còn mang chuyện này để làm gì?" Hà Căng Thị lại nhảy một câu, trung quy vẫn là cao hứng chút. Hà Nguyên Nguyên cong lên khóe miệng cười nói, "Nương, ngươi mới bắt lao đầu, ngươi mì đầu, không nghe chúng ta con cá nhỏ nói sao? Ngài mãi là mỹ nhân." Tổng giáo Du Ca nói chuyện này để làm gì, nói năng ngọt sướt không giống cái dạng. Hà Sinh Quở trách nói, nghĩ một cái ba ngày không gặp tổ tử, nhất thời quan tâm nói, "Hắn hôm nay có hảo hảo dùng cơm sao?" Ăn đến nhưng thơm. Dùng hai chén cơm đâu. Hà Nguyên Nguyên chớp chớp mắt, Tiến lên một bước quải trụ nhà mình mỗ thân khuỷu tay, thân mật mà cọ cọ, lưỡi khế không vui nói: "Nương, ta mới không có giáo con, cá nhỏ nói bậy đâu, là chính hắn nói mãi mãi là mỹ nhân." Kia tiểu tử giật mình đâu, hắn biết mỗi nói một câu cô cô thích nghe nói, là có thể được đến một khối bánh ngọt ăn. Phụt. Hà Tang thị cười, nghĩ đến chính mình tôn tử cái kia tiểu tham ăn, liền cố nén ý cười nói: "Ngươi nhưng đừng tổng chiều hắn, uy hắn ăn như vậy nhiều đồ ngọt, ngươi tẩu tử nói, tiểu hài tử ăn nhiều hàm răng trưởng sâu một." Tôn tử lớn lên môi hồng răng trắng, thập phần trọc người yêu thích, nếu là bởi vì một ngụm lạn nha ảnh hưởng hắn quan ngoại giao, Hà Tằng thị thật muốn đau lòng muốn chết. Hà Tằng thị mẹ con khi nói chuyện, Hà Gia vượng liền đem lu nước thủy đánh đầy, tuổi lửa đều mã phóng chỉnh tề đặt ở nhà bếp, dâng lên hỏa chuẩn bị nấu cơm ăn cấp mẹ vợ cùng tức phụ ăn. Gia vượng a, sao ngươi chạy vào nhà bếp, đó là nữ nhân ra sự nhi, ngươi chạy nhanh ra tới, đêm nay lưu trong nhà dùng cơm, muốn ăn cái gì, nương cho ngươi cùng nguyên nguyên làm. Cái gọi là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Hoàng gia vượng người này thật sự, đối hạ Nguyên Nguyên càng là đậy ngập thể tình. Hạ Tăng Thị không có không hài lòng. Hạ Hà Nguyên Nguyên cũng nói, "Đứng vậy, ngốc tử, ngươi như thế nào không nói một tiếng chạy đến nhà bếp đi, hôm nay ta không phải nói sao, ta phải cho ngươi thiêu đồ ăn ăn." Hoàng gia vượng chỉ vào chỗ làm, tẩy sạch đồ ăn, gãi gãi đầu nói, "Ta chuẩn bị cho tốt đâu, chỉ còn chờ ngươi cho ta trưởng ngón đâu." "A!" Hạ Nguyên Nguyên hét lên một tiếng. Lập tức bực bội nói, "Ai muốn ngươi nhiều chuyện a? Làm gì đem mướp hương cắt thành phiến a? Ta không phải nói muốn trứng mướp hương bánh trôi sao?" Hoàng Gia Vượng túi đầu chấm tư, hắn tỏ vẻ thật sự không có nghe được Tức phụ nhi nói qua, hơn nữa này mướp hương vẫn là vừa rồi hắn tự vườn rau trích. Hà Nguyên Nguyên hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái. Hoàng Gia Vượng đẩy mặt vô tội. Hạ Tăng Thị mỉm cười nhìn hai cái tiểu phu thê đùa giỡn, thấy tiểu khuê nữ bá đạo không nói lý, liền mở miệng nói, "Hảo hảo, Đừng vì mấy cây mướp hương cái nhau, muốn ăn liền lại đi vườn rau chích, nhà chúng ta nhiều đến là đâu. Đến nỗi này các phiến, đợi chút ta lấy mấy cái trứng gà một khối tiêu canh uống bãi. Vẫn là ta nương nhất hiểu ta. Hà Nguyên Nguyên cười hì hì ba tiến Hà Tằng Thị trong lòng lực, còn hướng Hoàng Gia Vượng lộ ra cái giả hoạt tươi cười. Hoàng Gia Vượng nhìn tức phụ, hắc hắc đi theo cười, Tân Hôn Niên Nhĩ, đập vào mắt nhập tâm tất cả đều là chính mình tiểu tiểu tiểu tức phụ, vô luận Hà Nguyên Nguyên như thế nào không nói đạo lý, hắn đều cam nguyện chịu. Ngươi đừng luôn khi dễ gia vượng thành thật. Hạ Tăng thị không thiếu được muốn gõ một chút chính mình tiểu khuê nữ. Hắn thành thật. Hạ Nguyên Nguyên lập tức nói, "Mới không có đâu. Ngươi cũng không biết hắn có bao nhiêu gái khi dễ ta." Ta. Khuê phòng mặt sự vẫn là nói không nên lời. Hạ Tăng thị điểm điểm nàng đầu, cười nói, "Dù sao nương chỉ nhìn thấy ngươi khi dễ gia vượng, ngươi cũng cho ta thu liễm chút." Hạ Nguyên Nguyên đỏ mặt, chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bùi hòn. Hôm nay Hạ Nguyên Nguyên ngoài miệng không chiếm được tiếng nghi. Tới rồi ban đêm khi, Hà Nguyên Nguyên lại bị hoàng gia vượng lôi kéo được rồi một hồi phu thê đơn luân việc, ở như vậy hoàng gia vượng trước mặt, ban ngày uy phong nàng rốt cuộc run không đứng dậy. "Ngai xương, Hà Nguyên Nguyên trở về đậu đến Hà Tằng thị rộng rãi không ít." Đại lương trấn thượng, Hà Sinh bọn họ là giờ mẹ sơ liền đúng giờ khởi hành, thái dương vừa mới toát ra đầu khi thương đội liền chờ xuất phát, thương đội một hàng ước chừng có 60 tới cá nhân, đại đa số là thân thể khỏe mạnh nam tử, mấy khác tuổi đại chút, phòng chừng là có lịch duyệt người tạo nghệ. Chỉ là hàng hóa chuyên chở xe ngựa liền có hai mươi mấy chiếc, thùng xe là cố ý vì vận chuyển hàng hóa đánh chế, chạy bên chắc, nhưng chuyên chở hàng hóa không dàn cũng thập phần rộng mở. Hà Sinh đi theo Hứa Hoài thuốc phụ ngồi chung một xe. Bánh xe kéo kẹt kéo kẹt phát ra tiếng vang, thong thả mà hướng tới quan đạo đi phía trước chạy. Hà Đại Xuyên ngồi ở xe bò thượng, Trương Tích Hoa ôm Nhi Tử Juka, ba người nhìn chằm chằm thương đội đi xa, Hà Đại Xuyên đột nhiên đỏ hốc mắt. Juka đột nhiên sử khởi tiểu tính tình, sảo nháo muốn tra. Trương Tích Hoa ôm hắn hững bài câu, đối công công nói: "Cha, A Sinh hiện giờ đã nhìn không tới chúng ta, chúng ta vẫn là sớm chút ra đi bãi." Sắp chia tay trước, Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa cũng không có thời gian nói thêm nữa nói cái gì nhi, nên nói nói, tưởng nói, sớm đã ở ngầm nói hết. Nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, hắn hồi nàng một cái ánh mắt, chỉ nháy mắt, không cần ngôn ngữ, hai vợ chồng liền như tố một phen tâm sự. "Thôi, chúng ta trở về bãi." Hà Đại Xuyên Nguyên lạnh sờ soạn một phen mặt. Giơ lên trong tay roi ném hướng Hắc Nhu, giận giò nói: "Ngươi ôm ổn Juka, chính mình cũng ngồi ổn không cần sốc nảy." Hắc Nhu sớm chờ không kiên nhẫn, không chờ Hà Đại Xuyên roi rơi xuống, nó liền nâng lên móng trước ngựa đầu trở về đi. Nanyu vẫn luôn là từ Hà Đại Xuyên chiếu cố, lẫn nhau gian thập phần ăn ý, Hà Đại Xuyên cũng không quá bỏ được đánh nó. Xe bỏ lôi kéo chương tích hoa một hàng, từ cùng Hà Sinh một hàng tương phản phương hướng hành động, càng lúc càng xa. Chương 105. Thu ý nồng hậu. Hạ ra phòng trước cây ngô đồng diệp một vụ một vụ đi xuống rơi xuống, khô vàng lá cây quấn khúc phô trên mặt đất, Trừng Tích Hoa cầm cái chổi dọn dẹp sạch sẽ, một trận gió thổi tới, trên cây lập tức lại rơi xuống một mảnh lá khô, nàng dứt khoát liền đem cái chổi đung, phùng phồng lên bụng nhỏ ngồi ở ghế che mặt trên, túi đầu suy nghĩ sâu xa. Khoảng cách Trượng Phu rời nhà đã là 2 tháng có thừa, cũng không biết hiện giờ tới rồi chỗ nào. Nhưng có thuận lợi đến đích châu đâu. Trượng Phu rời nhà trước, nói qua sẽ hướng trong nhà gửi thư. Nhưng thư tử qua lại như thế không tiện, mặc dù hắn biết tin ra tới, khả năng cũng đến lại quá một tháng, có thừa mới có thể thu được. Trương Tích Hoa là không dám trở mong có thể thu được trượng phu thư nhà. Viện môn phát ra một trận va chạm vang, kéo kẹt một tiếng mở ra, ngách cửa chỗ một cái đầu nhỏ tham đầu tham não mà ra bên ngoài ngắm. Trương Tích Hoa ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền cười, Tốn Nhu nói, "Chậm một chút nhi." Mộ thân. Du ca nhế răng liền cười, hắn hiện giờ vóc dáng tiểu, ngách cửa với hắn mà nói vẫn là quá cao con sử điểm nhi sức lực mới bò ra cửa. Thuận lợi ra cửa sau, Juka lập tức hưng phấn mà mở ra đôi tay, nhanh nhẹn mà chạy đến Trương Tích Hoa bên người, nhào vào nàng trong lòng ngực ha ha ha mà cười. Trương Tích Hoa cố kỵ bụng, chỉ phải hơi chút đem hắn dịch khai điểm nhi, bất đắc dĩ mà lẩm bẩm một câu, "Tiểu phôi đản, trẻ nhỏ bệnh hay quên đại, Hà Sinh rời nhà sau, trừ ra trước tiên mấy ngày, Juka khóc lóc náo tìm cha, người trong nhà hống không tốt, liền tận lực thiếu ở Juka trước mặt nhắc tới Hà Sinh." Lúc sau liền không tái kiến du ca tưởng nhậm cha Trương tích hoa ngẫu nhiên cũng cảm thấy thực hợp hứng Bởi vì đối với cha mẹ chồng vô pháp kể ra đối trượng phu tưởng nghiệm Nàng liền đặc biệt muốn tìm cá nhân nói hết Chính mình nhi tử đó là tốt nhất đối tượng Nhưng chỉ cần nhắc tới cập hà sinh Ngày thường ngoan ngoan nhi tử liền khóc khóc nháo nháo Hống đều hống không được Trương tích hoa chính mình cái cũng vô pháp Chỉ phải nhịn xuống miệng không nói Trong lòng là chua suốt không thôi Nương, thiếu hoa sinh một cái trứng Juka vui vẻ mà nói, hắn mươn tay khoa tay múa chân chứng gà lớn nhỏ. Ngăm đen trong ánh mắt tràn đầy vui sướng quang. Nhìn Nhi Tử tràn ngập chờ mong ánh mắt, Trứng Tích Hoa dùng khẳng định ngữ khí cổ vũ nói, bởi vì chúng ta con cá nhỏ mỗi ngày cần lao nuôi nấng Tiểu Hoa, cho nên Tiểu Hoa mới sinh chứng báo đáp ngươi đầu, ta con cá nhỏ cũng thật đồng nha. Đã chịu khen ngợi, Juka khuôn mặt lén lúc đỏ, cặp kia phảng phất có ngôi sao đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trứng Tích Hoa. Hắn khuôn mặt nảy nở chút càng thêm cực giống hà sinh. Trương Tích Hoa trong lúc nhất thời xuất thần, nghĩ đến ra cửa bên ngoài trợ phu, trên mặt tươi cười hơi giảm, nàng xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, nhẹ giọng nói: "Giữa chưa mổ thân cấp con cá nhỏ trên trứng gà ăn có được hay không?" Du Ca nghiêng đầu nghĩ lại sau, sắp có chuyện lạ nói, không ăn tiểu hoa sinh trứng, tiểu hoa sinh hai cái đều không ăn. Hắn còn chật chẽ nhớ rõ kia chỉ kêu tiểu hoa gà sinh hai cái trứng đâu. Trương Tích Hoa cảm xúc chịu nhi tử ảnh hưởng, chỉ một thoáng rộng rãi không ít Nàng liền có tâm tư đậu một đầu nhi tử. Đúng lúc vào lúc này, một chiếc cao đầu đại mã lôi kéo thùng xe trải qua Hà Gia trước cửa, mã lộc cộc đạp bước chân hướng trong thôn đi đến. Con ngựa Du ca cất bước liền muốn hướng xe ngựa mà đi, Trương Tích Hoa chạy nhanh giữ chặt hắn. Xe ngựa đi tốc độ mau, trong nháy mắt liền ly Hà Gia rất xa, Trương Tích Hoa ngẩng đầu vọng qua đi, chỉ nhìn thấy là hướng thôn trung ương đi. Như thế xa hoa trận thế, thật sự hiếm thấy, bởi vậy xe ngựa hành quá, thỉnh thoảng có thôn dân dõi đầu quan vọng. Phỏng chừng là tìm trong thôn chính. Trương Tích Hoa nghĩ thầm, bất quá kia xe ngựa một đường hành tẩu, cuối cùng cũng không có ngừng ở Lý Chính gia, mà là hướng càng trung ương đi đến. Kia trông ngồi, ở phần lớn là họ La. Nghĩ thông suốt là đi nhà ai, Trương Tích Hoa lập tức không có hứng thú. La Nhị Cẩu gia leo lên thượng trong huyện làm quan láo ra, mà nay có thể khiến cho khởi xe ngựa nhân ra, phỏng chừng trừ bỏ nhà hắn, liền không có để nhị gia. Qua đến một lát, Tú Nương ôm chính mình rượng đến bụi bặm nhi tử. Vẻ mặt bắt qué mà tới cửa hướng Trương Tích Hoa nói, kia gia lại tới khoe khoang đâu. Bất quá là bán nữ cẩu vinh mà thôi, lại còn vẫn luôn ra tới chọc người mắt, sống thoát thoát người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Tú Nương hữu môi nghĩ thầm. Lúa vội vội vàng vàng thu xong sau, muốn thừa dịp ngày đủ chạy nhanh phơi, bởi vậy phơi cốc nơi sân trọng yếu phi thường, liền bởi vì sân phơi luống mà sự tình, La Nhị cẩu gia ỷ vào chính mình có cái trong huyện quan lão gia đương chỗ dựa, mạnh mẽ chiếm nhà khác không ít nơi sân phơi hạ kê. Này trong đó liền có gì nhị thuốc ra. Vì thế dị nhị thuốc ra cùng La Nhị Cẩu gia nổi lên điểm nhi xung đột, Tú Nương hiện giờ đối La Nhị Cẩu gia thật là hận đến ngứa răng. Từ xưa dân không cùng con đấu, không có biện pháp, La Nhị Cẩu gia lại quá mức, người trong thôn cũng phải nhịn. Liên lý chính ra đều phải nhẫn đâu, huống chi không gì căn cơ bình thường thôn dân. Tú Nương hùng hùng hổ hổ một thời gian, nàng thấy Trương Tích Hoa cũng không có phụ họa chính mình nói đầu, nhất thời cảm thấy không thú vị, nói một tiếng muốn đi thôn trung hứng chơi. Ôm bảo Ca Nhi liền đi rồi. Tú Nương nhi tử lấy cái nhũ danh kêu bảo Ca Nhi, kia cũng thật chính là nàng đầu quả tim bảo bối nhi, đi chỗ nào đều không rời thân. Trương Tích Hoa trong lòng biết Tú Nương ngoài miệng oán trách, kỳ thật trong lòng là hâm mộ La gia, nàng hiện tại đi ra ngoài khẳng định là nhìn náo nhiệt đi, liền không ngăn cản nàng. La gia lại được gì tốt ngoạn ý, Trương Tích Hoa cũng không dám hứng thú, vọng liếc mắt một cái sắp trời, sắp đến cơm chưa điểm, nàng liền nắm du ca tay hướng ra môn đi. Cô em chồng xuất giá Trương Phu lại ra xa nhà, trong nhà càng thêm thanh lãnh. Hôm nay Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng Thị phải cho trong đất đậu nành mầm làm cỏ, trong nhà chỉ Trương Tích Hoa cùng Juka. Trương Tích Hoa vào nhà bếp sau trước tiên trước tẩy mễ, tẩy xong sau tẩy mễ thủy đặt ở một bên. Juka cầm một cái tiểu gáo múc nước, vui vẻ mà chơi vẩn đục tẩy mễ thủy. Này đó tẩy mễ thủy chính là có đại tác dụng. Hàng năm xử lý gia sự, Trương Tích Hoa trong lúc vô tình liền phát hiện tẩy mễ thủy tác dụng. Ở trong sân tuyển một khối phì nhiêu thổ địa, đắp lên cổ tranh sau, mỗi ngày cố định đem tẩy mệ thủy tưới đến cổ tranh thượng, quá một đoạn thời gian sau, kia khối thổ nhũng liền sẽ mọc ra rất nhiều con jun. Con jun cái đầu lại đại lại trưởng, mặc kệ là uy gà, vẫn là uy vịt, gà vịt ăn con jun sau đều lớn lên lại phì lại chắc thịt, đặc biệt là gà mái cùng mỗ vịt, ăn sau đặc biệt chịu sinh trứng. Cái này đơn giản sinh hoạt tiểu kỹ xảo, trưng tích hoa dệ cho cha mẹ chồng tiểu cô sau, lại tay cầm tay dệ cho chính mình nhi tử. Trương tích hoa vì bồi dưỡng nhi tử động thủ năng lực, mỗi ngày đều mang theo hắn đào con run, sau đó đem con run đút cho trong nhà gà vịt ăn. Cũng coi như từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng hắn trách nhiệm tâm bãi. Dù ca tuy rằng ngày thường nghịch ngợm điểm nhi, nhưng là thực nghe ra ra nãi nãi, mẫu thân nói. Mẫu thân đem đầu uy gà vịt sự tình dạy cho hắn sau, hắn liền nhớ rõ mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm muốn uy gà vịt. Nho nhỏ nhân nhi, phi thường có trách nhiệm cảm. Trương tích hoa đối này thực vui mừng. Nàng bụng càng lúc càng lớn, ngày thường chiếu Cố Hạo chơi hiếu động nhi tử, liền cảm giác càng thêm cố hết sức. Bởi vậy không thể không nghĩ cách rời đi hắn lực chú ý. Cơm trưa mới vừa làm tốt, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng Thị liền ra tới. Một nhà bốn người hình người thường lui tới giống nhau dùng xong sau khi ăn xong, Hà Đại Xuyên đem Du Ka ôm đi, mang theo hắn ngủ trưa, Hà Tằng Thị liền giúp đỡ con dâu thu thập chén đũa. Cơm trưa vừa qua khỏi đi không bao lâu, Hà gia tới một vị khách nhân, là trấn trên hứa hoài nương tử an bài tới. Hà đại xuyên khách khí thỉnh đối phương ghế trên, người tới chỉ là hứa ra một vị tôi tớ, biết được gia nhân này cùng chủ gia giao tình phỉ thiện bởi vậy cũng không dám lên mặt, nhanh chóng liền đem ý đồ đến nói. Nguyên lai like là hứa hoài nương tử thỉnh trương tích hoa tới cửa cấp trong nhà hài đồng xem bệnh, hứa nương tử sinh nhị thai khi gian nan điểm nhi, hài tử từ sau khi sinh vẫn luôn thực mảnh mai, trấn trên danh ý đi hệ cũng thỉnh bài vị, hài tử vẫn như cũ không rất tốt, hứa ra suốt ruột đến thượng hỏa cũng không biết nên làm sao. Vốn dĩ bởi vì trường tích hoa lớn bụng ra cửa không tiện lợi, bởi vậy không tính toán phiền phái trường tích hoa, nhưng hôm nay không cũng có biện pháp chỉ phải khiến người tới. Thỉnh. Hà gia một đám người nghe nói là hài tử thân thể vấn đề, trong lòng biết chậm trễ không được, Hà đại xuyên liền nói, ta lập tức đuổi xe bò kéo a sinh tức phụ tới cửa. Người tới chạy nhanh nói, không nhọc phiền Hà đại gia ngươi xuất lực, thái thái cố ý làm tiểu nhân dắt xe ngựa, thùng xe bố trí thật sự rộng mở thoải mái. Hà đại xuyên nghe xong, gật gật đầu. Hà Tăng Thị hãy còn không yên tâm, liền nói: "Ngài xem như vậy, ta bồi nhà ta Ju ca nàng nương một đạo tới cửa, trên đường có cái gì không khỏe, cũng hảo chiếu cố." Nhi tử hiện giờ không ở trong nhà, con dâu lớn bụng, Hà Tăng Thị cảm thấy thập phần thua thiệt Trương Tích Hoa, Hà Tăng Thị liền muốn đem Trương Tích Hoa chiếu cố hảo. Không vì chính mình ra, chỉ vì Nhi tử Hà Sinh suy nghĩ, cũng đến đem con dâu chiếu cố thỏa đáng. Đại gia không ý kiến, liền cảm thấy lập tức xuất phát. Trương Tích Hoa nguyên bản là muốn mang Juka một đạo đi trấn trên, Hà Tằng thị sợ hứa ra hải tử bệnh khí quá đến Juka trên người, liền không cho dẫn hắn, Hà đại xuyên buổi chiều cũng không xuống đất làm việc, ở trong nhà nhìn tôn tử Juka. Trong xe phô tế nhuyễn thảm, không gian rộng lớn, hơn nữa xa phu đổi đến thập phần vững chắc, Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị ngồi ở bên trong cũng không khó chịu. Vào cửa thành, ven đường náo nhiệt lên. Người bán rong đẩy sạp giao hàng, có bán châu hoa, bán đường hồ lô chuyến. Khiêng đòn gánh bán, kẻo mạch nha, trái cây, rau dưa từ từ, nghe náo nhiệt tiếng người, Hà Tằng Thị cảm thán nói, chấn trên biến hóa cũng thật đại, năm rồi cũng chưa như vậy náo nhiệt đâu. Hứa gia tôi tớ cười nói, năm rồi loạn, cùng hiện tại vô pháp so đâu. Hiện giờ huyện lão gia nghiêm khắc đem không trong thành trị an, chúng ta hiện tại huyện lão gia chính là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên đối với Hà gia mẹ chồng nàng dâu giơ giơ lên ngón tay. Bởi vì Hứa Hoài ở huyện nha làm việc, Hứa gia tôi tớ kiến thức so người khác nhiều. Hắn đối với trong thành biến hóa là xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Hà Tăng Thị cười phụ họa đối phương nói. Làm quan láo ra hay không thanh minh, tài cán như thế nào, dân chúng là không biết. Hà Tăng Thị duy nhất cảm thụ, đó là năm nay lương thực thu song sau, sai dịch tới cửa thu thuế má, ăn lấy tạp muốn tình huống, so năm rồi khá hơn nhiều. Dân chúng chỉ có được đến thiết thực kích lợi, mới có thể cảm nhận được quan láo ra chính trực thanh liêm. Xe ngựa vào cửa thành sau, chậm rãi giảm tốc độ. Xuyên qua tiếng người ồn ào phố xá, hướng đông vẫn luôn đi, vào Hứa Gia nơi đường phố. Hứa Gia tuy nói hiện giờ nghèo túng, thời trẻ cũng là trong huyện phải tính đến gia đình giàu có, hiện nay trụ nhà cửa liền ở trong thành tương đối nổi danh người giàu có khu vực. Hứa Gia là cái nhị tiến tòa nhà, tôi tớ đem xe ngựa ngừng ở trước cửa, Hà Tăng thị đầu tiên xuống xe ngựa, nàng đứng vững sau liền đỡ lấy trường tích hoa xuống xe. Vùng này giá đất quý, trung gian con đường thực rộng lớn, cơ hồ có thể song song dừng lại hai chiếc xe ngựa mà nhà cửa chi gian ai đến cũng không chật chẽ, quê nhà gian rất ít đánh đối mặt, khác nhau với phố phường, như thế có thể hữu hiệu bảo hộ nhà mình. Mới vừa xuống xe, Hứa Nương tử tự mình ra cửa tới đón tiếp, nàng mới ra ở cư không lâu, cả người nhìn lên có chút gầy yếu. Nơi nào tùy vào ngài tự mình tới đón, chúng ta bản thân đi vào đó là. Đối mặt Hứa Nương tử nhiệt khí tương ngợi, Hà Tăng thị thật ngượng ngùng nói. Hứa Nương tử hòa khí nói, "Hẳn là mấy người vào phòng sau, Trương Tích Hoa không dám chậm trễ." lập tức đi xem xét Tân Sinh Nhi, hài tử có điểm rất nhỏ nóng lên, hiện tại thời tiết tiệm lạnh, hứa gia sợ đông lạnh hài tử, bởi vậy liền cấp hài tử An Mặc thực kín mít, che nhỏ thể nhiệt, chớ cần cho hắn xuyên nhiều như vậy. An Mặc tròn vo, chỉ còn lại có một khuôn mặt con lộ ở bên ngoài, Trương Tích Hoa cấp hài tử cởi xuống vài món hộ quần áo sau, lúc này mới cẩn thận cấp hài tử xem bệnh. Hứa người nhà đều khẩn trương chờ đợi. Trương Tích Hoa cau mày kiểm tra, trong chốc lát sau thấy nàng mặt mày thư giãn mở ra, Hứa nương tử đám người nam tâm nháy mắt buông xuống. Hứa bà bà thiếu kiên nhẫn, lập tức hỏi: "Thế nào? Sao vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp?" Hứa mài hôm nay Thượng nha môn cũng không ở nhà, hứa ra chỉ có mẹ chồng nàng dâu hai cái chủ sự. Hứa nương tử thời trẻ sinh hạ đại nhi từ sau, cái này tiểu nhi tử qua 3 năm mới hoại thượng, đến tối không dễ, làm hứa ra như thế nào không cần trương. Trương Tích Hoa nhẹ giọng nói: "Không phải gì vấn đề lớn." Thấy Trương Tích Hoa chỉ lo cấp Hải tử cởi áo, cũng không khai căn tử lấy dược, Hứa bà bà chạy nhanh nói: "Kia gì nữ tử, ngươi gì thời điểm cho ta gia nhị lang khai căn tử?" "Ta hảo an bài người dạy vợ." Trương Tích Hoa nói: "Hứa đại nương không cần tần trường, nhị lang thân thể yếu kém, không nên thường xuyên dùng dược vật, là dược ba phần độc, đối hải tử cũng không tốt." Hứa bà bà mày nhăn, Hứa nương tử lôi kéo nhà mình bà bà ống tay áo, nhẹ giọng cười nói: "Tích Hoa chính là trị liệu trẻ nhỏ chuyên gia đâu, nương, chúng ta nghe nàng chuẩn không sai." Lúc sau Trương Tích Hoa tự mình cấp Hải Tử trà lau thân thể hạ nhiệt độ, sau đó đối hứa ra phân phó một phen, trừ bỏ Hải Tử yêu cầu trị liệu, bởi vì mới vừa chăng tròn Hải Tử chỉ có thể sữa mẹ, Hứa Nương Tử cũng đến điều trị thân thể, có chút yêu cầu ăn kiêng độ vận, Trương Tích Hoa nhất nhất dặn dò. Chờ Hải Tử ngủ sau, Hứa gia liền mời Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng Thị ở nhà tiểu trụ mấy ngày, Trương Tích Hoa đồng ý. Hứa Nương Tử an bài hạ phòng cho khách cấp hạ gia mẹ chồng nàng dâu nghỉ tạm. Trương Tích Hoa hiện giờ thực có thể ngủ. Mới vừa nằm xuống không 30 phút, liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ bị một trận trẻ con khóc nỉ non cấp đánh thức, tưởng hứa gia nhị lang ra cái gì vấn đề, Trương Tích Hoa lập tức phê xem ý hiểu số giường. Có cái bà tử thấy nàng, chạy nhanh nói, chính là đánh thức gì nương tử. Thái thái cùng lão phu nhân hiện nay đều nghỉ ngơi, nay tiếng khóc không phải nhà ta nhị thiếu gia, là cách vách nhân gia hài tử, dì nương tử liền an tâm nghỉ tạm đi. Trương Tích Hoa ý y giả cha mẹ tâm, chính mình lại là mẫu thân. Nghe cách Vách Hải tử tiếng khóc, Tâm Cung đi theo nắm lên, liền hỏi nói: "Như thế nào bên kia Tử Hải tử khóc náo?" Cũng không thỉnh cái đại phu đi nhìn một cái. Bà tử bĩu môi nói: "Nơi nào hiểu được, nhà của chúng ta Thái Thái hảo tâm phái người tới cửa thăm hỏi, bên kia còn không cảm kích đâu, kia Hải tử không hiểu được sao cha, hiện tại mỗi ngày khóc náo cái không thôi, sân ly đến xa như vậy cũng có thể truyền đến tiếng khóc, này đương người cha mẹ, thật đúng là nhẫn tâm." Không đợi Trương Tích Hoa đáp lại, Này bà tử liền đẻ thấp tiếng nói nói, gì nương tử, ngươi là không hiểu được, bên kia địa vị không đứng đán, ước chừng là huyện thừa lao ra đặt mua ngoại trạch, nghe nói là tỉ mội hầu một phu đâu, không biết xấu hổ, nhà ta thái thái chính là đứng đắn tam môi lục xính nương tử, như thế nào có thể cùng người như vậy kết giao. May mà các nàng còn biết muốn mặt, ngay thường nhắm chặt môn hộ không lớn ra tới mất mặt hiện mặt. Chương tích hoa nghe xong, ách thanh, nàng đã tới hứa ra vài lần, chưa bao giờ nghĩ đến. La gia tỷ muội nguyên lai cùng hứa ra lại là quê nhà đâu? Chỉ nghe xong đôi câu vài lời, Trương Tích Hoa đã liệu định đối phương là cái nào. Huệ thừa Trần láo ra, lại là hai chị em một đạo nhi, sinh cái hài tử, không phải La gia là ai. Cùng nay cùng này, cách xa nhau không xa trong nhà, La Hương Cầm ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, La Nhị cẩu cùng Vương thị Thiển mặt đứng. La Hương Cầm không nói một lời. Vương thị nội tâm thấp thỏm, chộp ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái La Hương Cầm. Thật lâu sau, La Hương Cầm mới nói: Nị thúc nhị thầm nói, lão gia là sẽ không đồng ý, muội muội hiện tại bệnh nặng, hắn chính bị thương tâm đâu, nơi nào còn muốn có tâm tư để điểm đại ca. Chương 106. Cùng ngày cùng này, cách xa nhau không xa trong nhà, La Hương Cầm ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, La Nhị cẩu cùng Vương thị thiển mặt đứng. La Hương Cầm không nói một lời. Vương thị nội tâm thấp hoàng, nhịn không được trộm ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái La Hương Cầm, thấy nàng linh chặt mày tựa hồ thập phần không cao hứng, Vương thị ẩn nhận rũ cúi đầu. Thật lâu sau, La Hương Cầm mới nói, Nhị Thúc Nhị thầm nói, lão gia là sẽ không đồng ý, muội muội hiện tại bệnh nặng, hắn chính bị thương tâm đâu, nơi nào còn có tâm tư để ý tới đại ca về điểm này chuyện này. Vương thị cùng La Nhị Cẩu trên mặt đều là cứng đờ, Vương thị so với Trượng Phu tính tình dữ dằn, há mồm liền muốn miệng phun ông luôn với ngữ, La Nhị Cẩu hơi hơi giơ tay ngăn lại nàng, Vương thị nghĩ đến thân khuê nữ hiện giờ bệnh ở ngủng, tòa nhà này lớn nhỏ sự vụ đều là chất nữ La Hương Cầm làm chủ, lúc này còn cần dựa vào La Hương Cầm đành phải không tình nguyện mà nghỉ ngơi miệng. La Hương cầm cười như không cười mà nhìn hạ đầu hai người hỗ động, nàng hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra sườn mặt duyên dáng đường cong, gợi lên khệ miệng, sắc mặt biến hóa thập phần nhanh chóng, đột nhiên liền cười đến thập phần chân thành nói, ta cùng muội muội từ theo lão gia sau liền vĩnh nục nhất thể, bất quá chúng ta dù sao cũng là nội trạch phụ nhân, này bên ngoài cũng yêu cầu người khác chống đỡ, trừ bỏ nhà mình đại ca ngoại còn có thể có ai chịu đảo tim đảo phổi đối chúng ta. Tự nhiên Đại ca tiền đồ cũng là ta cùng muội muội tiền đồ, đại ca chuyện này đương nhiên cũng chính là chuyện của ta nhi. Tiếng nói vừa dứt, Vương thị cùng La Nhị Cẩu toàn sắc mặt hóa hoãn, La Nhị Cẩu cười nói từ nhỏ nhị thúc ta liền biết Hương cầm ngươi thước đại thể. Hiện giờ quả nhiên không nhìn lầm, không chỉ là đại ca ngươi, chúng ta Ngọc Ca Nhi sau này có đại tiền đồ, cũng muốn đi theo hiếu thuận ngươi đâu. Ngọc Ca Nhi đó là La Hương Viên cùng Trần lão gia sinh hạ cái kia nam anh. Con chưa có bóng dáng mặt áo, La Nhị Cẩu liền không cần tiền dường như ném đi. La Hương cầm nơi nào không rõ đối phương tính kế, nàng lại chỉ đi theo gật đầu phụ họa nói nhị thúc nói chính là, thân thể của ta là không còn dùng được, hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý lấy ngọc Ca Nhi đương thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi. Không chỉ có muốn dạy đến ngọc Ca Nhi hiếu kính ta cùng muội muội, cũng muốn dạy dỗ đến hắn hiếu kính bản thân ông ngoại, bà ngoại đâu. Chỉ dùng râm ba câu liền đem đối phương ném mạnh ngọt táo lại tắt trở về, La Hương cầm tươi cười ý vị không rõ. Quả nhiên, Vương thị lập tức vui dạo dục nói thực nên như thế. Chúng ta rốt cuộc là huyết mạch chí thân, đánh gãy xương cốt còn dính đến đâu. Toàn da người nên hỏa hỏa khí khí. Ừ. Huyết mạch chí thân. La Hương cầm đái lòng cười lạnh một tiếng. Nàng kia nhị thúc nhị thẩm sắc mặt, tư nhỏ đã linh giáo đến hoàn toàn, nghe được như thế mặt dày ngôn luận, La Hương cầm lúc này vẫn như cũ như thưởng bưng điểm mỹ tươi cười. La Nhị Cẩu tuy rằng khốn khiếu, rốt cuộc đối kia vẽ ra bánh nướng lớn tràn ngập khát vọng, lúc này cũng thập phần thoải mái, liền đem trước kia chất nửa nhi cấp không mau quên không còn một mảnh vài người thường xuyên qua lại, Hoa Thuận vui vẻ nói chuyện với nhau sau một lúc, La Hương Cầm liền cố ý vô tình ám chỉ La Nhị Cẩu cùng Vương Thị hai người, nếu muốn giúp đường, ca bài ưu giải nạn, liền muốn trên dưới chuẩn bị một phen, mà này chuẩn bị sao, tự nhiên không thiếu được sự bạc. Nói lên bạc, Vương Thị liền có điểm không quá vui, nàng thu hồi tươi cười, thử nói, Hương Cầm a, ngươi hiểu được ta và ngươi nhị thúc hai cái đều là trong đất bảo thực, nơi nào có cái gì bạc, ngươi xem nếu không. Chưa hết chi ý, thập phần rõ ràng. La Hương cầm nãy lòng lại là một trận cười lạnh, chỉ nói, "Nhi Thẩm, gần nhất tay của ta đầu không đủ khác vội giúp đỡ không thượng, chỉ là vừa lúc cùng Lưu Điển sứ phu nhân quen biết, ở nàng trước mặt có thể nói được với nói mấy câu thôi." Đến nơi muốn hay không chuẩn bị, cũng chỉ từ nhị thúc nhị thẩm quyết định. Vương thị ngượng ngùng mà ngậm miệng, chỉ lấy mắt ngắm La Nhị Cẩu. La Nhị Cẩu nhíu mày suy tư một trận, liền nói, "Hương Cầm nói đúng, Luyến Tiếc Bạc Bộ không lang, đại thành nhất định phải hướng lên trên lại thang một thang." Bằng không chúng ta một nhà phú quý nơi nào tìm, chỉ là này bạc rốt cuộc có điểm nhiều a. Hương Cầm a, ngươi giữ nhà xác thật là gia đình bình dân. La Đại Thành đó là La thị hai vợ chồng con trai độc nhất, hiện giờ ở huyện Nha Mưu cái chức vị, lúc này chính trực huyện Nha nhân viên điều động thời kỳ, La Đại Thành người chức vị, liền tưởng lại Mưu một cái tốt vớt tiền chức vị, này không, liền lấy La Nhị Cẩu phu thê tới Trần lão gia trô sự lực. La Hương Cầm nói lưu điển sử, đúng là La Đại Thành trên đỉnh đầu tư trên đỉnh đầu tư. Trần lão gia hiện giờ không chịu tương trợ, chỉ có thể hướng nơi khác xử lực, này lưu điển sử cũng là chọn người thích hợp. Nghe xong, La Hương cầm cười khúc khích, liền nói, trong nhà tình huống ta như thế nào không rõ, ta cũng không đành lòng nhị thuốc nhị thảm khó xử, như vậy bãi, ta chính mình lấy 10 lượng thể mình bạc ra tới, mặc khác, liền từ các ngươi suy nghĩ biện pháp. Hai người vừa nghe, 10 lượng bạc. Dựa vào Hương Cầm nói số lượng, ném vào đi chỉ có thể đánh cái bọt nước mà thôi, bất quá có tổng hảo quá không có không phải. La Nhị Cẩu liền cười khen tặng khởi La Hương Cầm, kỳ vọng có thể lại làm nàng đào điểm nhi. La Hương Cầm nhíu mày, lại không chịu mở miệng, chỉ bày ra một bộ khó xử bộ dáng. La Nhị Cẩu sợ nói cái gì nữa, trong đến chất nữ không chịu tương trợ, đành phải cắn răng nói dư lại bạc từ bọn họ phu thê nghĩ biện pháp. Mấy năm nay, bởi vì Trần lão gia sủng ái La thị tỷ muội, La gia từ Trần lão gia nơi này vớt chỗ tốt không ít, các nơi thêm lên, miễn cưỡng có thể thấu đủ số. Cái này tiền bạc số lượng lại rất là huyền diệu lại là giống như có người biết rõ la gia của cải dường như, nay bút bạc móc ra đi, sau này La Nhị Cẩu một nhà nhất định muốn qua đến thập phần Tung Quẫn. Từ nay về sau, sự tình nói thoả, La Hương Cẩm tự mình tiến đi vẻ mặt đau mình Vương thị cùng La Nhị Cẩu, từ hầu hạ bà tử đỡ đi trở về trong nhà. La Hương Cẩm dùng ung um tùn ngón tay ngọc khơi mào mỏng như tầm xa chướng màn, liền nhấp môi cười đánh giá nằm ở trên giường mỹ nhân nhi. Nay mỹ nhân nhi tự nhiên là nàng hảo muội muội La Hương Viên. La Hương Viên sắc mặt thập phần tái nhợt, Không có một chút huyết sắc, từ dựng sau khởi động đấy đà nhanh chóng tiêu giảm đi xuống, lúc này nhìn mảnh khảnh cực kỳ. La Hương cầm khẽ mở môi đỏ nói, "Muội muội, ta vừa mới tiễn đi nhị thúc nhị thẩm đâu?" La Hương Viên dùng sức chừng mắt, con ngươi phẫn hận không chút nào che giấu, nàng nỗ lực mà ngồi dậy, tức khắc cảm giác đầu một trận trời đất quay cuồng, lại suy sụp ngã xuống ở mềm mại trên giường, nàng vô lực nhắm mắt lại. La Hương cầm vệ khởi khăn tay che môi, nhẹ giọng nói, "Ngươi nha ngươi, biết bản thân thân thể không tốt." Con sính cái gì cứng đầu? Muội muội ngươi cứ yên tâm bãi, chờ ngươi đi sau, ta sẽ chiếu cố hảo Ngọc Ca Nhi, khẳng định sẽ đem hắn đưa thân sinh giống nhau chiếu cố, về sau nha. Chính là ngươi cái này thân sinh mẫu thân, cũng so ra kém ta đâu hẳn đâu. La Hương Viên đột nhiên mở mắt ra, như dao nhỏ dường như ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm La Hương Cầm, nàng ra sức một phát, cuối cùng là mềm ba ba mà nằm liệt trên giường. La Hương Cầm thưởng thức xong đối phương quân thái, gợi lên khóe miệng lộ ra một cái ác ý mười phần tươi cười nói, không chỉ như thế, ta còn sẽ hảo hảo chiếu cố cha ngươi, ngươi nương, còn có đại ca ngươi. Rốt cuộc có đi mà không có lại quá thất lễ, từ nhỏ đến lớn nha, bọn họ là như thế nào chiếu cố ta, ta cũng đến như thế nào báo đáp trở về không phải. Biết rõ chính mình bất lực, La Hương Viên không nghĩ lại tiếp tục nghe đi xuống, biệt thai trộm chung dùng tay che lại chính mình hai lốt hai. Ngươi chờ xem, qua không bao lâu nhị thuốc nhị thẩm liền sẽ đem nhiều năm tích tụ giao cho tay của ta thượng. Ta sẽ cầm này số tiền cấp đại ca mua cái hảo tiền đồ. Bảo đảm hắn tiền đồ như gấm. Hứng thú bừng bừng mà thưởng thức đối thủ mềm yếu vô lực, loại này biến thái thỏa mãn cảm, Lệnh La Hương cầm thập phần hưởng thụ, vì thế nàng thập phần không coi ai ra gì tiếp tục diễn thuyết đi xuống. Đại ca thăng lên một bậc là không đủ, ta còn phải đưa hắn mấy cái mỹ nhân, ân. Như vậy cũng không đủ kích thích, ta nghĩ lại, không bằng vẫn là làm đại ca đến cái gian nhục phụ nữ nhà lãnh thanh danh thế nào? Đến lúc đó nói vậy nhị thúc nhị thẩm sắc mặt nhất định phi thường đẹp. Nói nói, La Hương Cầm chính mình ha ha ha mà cười rộ lên. Ngươi dám? La Hương Viên phẫn hận nói. Hư La Hương Cầm trắng non ngón tay đè nặng ngồi, ý bảo đối phương đừng lên tiếng, thực mau lại cười nói, xem ngươi hiện giờ nói chuyện đã là như vậy vất vả, vẫn là tỉnh điểm nhi sức lực bãi. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. La Hương Cầm quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Ngoài cửa bà tử nói, nương tử Ca Nhi vừa mới đã tỉnh, chính khóc náo đâu, bọn nha đầu lống không được, vẫn là đến nương tử mới được. Lam Nha đầu hống một chút, ta lập tức liền ra tới. La Hương Cầm nói xong, khiêu khích liếc liếc mắt một cái La Hương Viễn. La Hương bên trong vườn tâm hận không thể sinh đạm này thịt, nỗ lực mấp máy môi, lại há mồm muốn nói lại tôi, cuối cùng đành mặt đều là mất tinh thần. La Hương Cầm thong thả ung dung xoay người, mở cửa trực tiếp hướng Ngọc Ca Nhi trụ phòng đi đến, vừa đi vừa cộng lại kế tiếp sự tình. Lúc trước không chú ý, Làm đường muội Hương Viên leo lên lão già, phân đi rồi chính mình xuống ái, La Hương cầm bởi vì có thai trong người, hơn nữa biết rõ lão già háo sắc bản tính, cùng với làm lão già khởi tâm tư lại dưỡng nữ nhân khác, đơn giản liền từ đường muội đắc ý một thời gian. Nàng lúc ấy quá mức đơn thuần, lại đại ý, cũng không biết nội trạch loè quanh lòng vòng, bị Trần Phu nhân chui chỗ chống hám hại rất trong bụng hải tử, lại rơi vào cả đời cũng sinh không ra hải tử kết cục. Thông tuệ như La Hương Cầm, đương nhiên thực minh bạch không cái hải tử bảng thân nữ nhân. Về sau hồng nhan già đi, tương lai sẽ có gì loại kết cục? Không hoang một đoạn thời gian sau, La Hương Cầm lập tức có chủ ý, chính mình không đến sinh, vậy mượn cái bụng tiếp sau bãi. Đưa ngồi còn không phải là vừa lúc người được chọn. Nàng nếu dám không trải qua chính mình quyết định liền xong tới, phải có đảm đương hậu quả chuẩn bị. La Hương Cầm đi bước một tính kế, câu Trần Lao ra đêm này dống tòa nhà người rửa sạch một lần, lại thay chính mình đắn đo được tôi tớ, một bên tiểu tâm cẩn thận để phòng chính phòng thái thái tiếp tục chơi xấu. Một bên chờ đường ngụi mang thai. Chỉ tiếc, đường ngụi La Hương Viên mạng lớn, sinh sản thời điểm quỷ môn quan đi rồi một hồi thế, nhưng còn để lại một cái mệnh, nàng nghĩ thầm đó là tạm thời tồn tại cũng không quan hệ, không phải còn có ở cữ sao? La Hương Cầm liền tiếp tục gần nhẫn xuống dưới. Kế tiếp, hơi chút sử cái thủ đoạn nhỏ, La Hương Viên thân mình liền càng ngày càng kém, hiện giờ càng là đứng dậy cũng không thể, nói nói mấy câu đều cố hết sức, chỉ còn lại có chờ chết. La Hương Cầm càng nghĩ càng đắc ý chỉ hận không được vì chính mình vô tay. Vì để người vất nhất, nhà mình nhị thúc nhị thẩm cùng với trấn trên làm việc đường ca đương nhiên cũng không thể làm cho bọn họ đắc ý đi xuống. La Hương cầm lúc trước chỉ tính toán mua được vài người, dựa vào La đại thành kia mê rượu háo sắc tính tình, lộng cái xinh đẹp nữ tử tương ngồi, rót hắn mấy chén rượu mạnh, không phải do La đại thành không chịu chúng thế, sự thành sau lại cáo hắn một cái cưỡng gian phụ nữ nhà lành đơn kiện, đến lúc đó, nhị thúc nhị thẩm vì duy nhất nhi tử cũng đến tới cầu nàng. Nàng đâu liền trở xem cái vui. Nay hết thảy, La Hương Cầm kế hoạch chu đáo chắc chắn, nàng cuối cùng khẳng định muốn trích đi ra ngoài. Cũng là xảo, đúng lúc gặp gỡ huyện nha nhân sự điều động, La Hương Cầm liền sửa lại kế hoạch, mấy ngày hôm trước nàng hồi hạ Tây thôn trong lúc vô tình lộ ra khẩu phong, La Nhị Cẩu cùng Vương thị quả nhiên bị lừa. La Hương Cầm tính toán chờ đưa bọn họ bạc lừa tới tay, lại mua được vài người chiếu nguyên kế hoạch hành sự, làm ra cưỡng gian dân nữ thanh danh, La đại thành lại tưởng hướng lên trên bỏ cũng là không thể không thiếu được còn muốn ngồi xổm đại lao ăn đủ đau khổ. Đến lúc đó, La Đại Thành rơi xuống loại này lạn thinh rành, La Nhị Cẩu cùng Vương thị đó là xử hết tiền bạc, cũng trách không được nàng không chịu xuất lực giúp đỡ. Nghĩ đến quá đoạn thời gian, cho tới nay nhẫn nhục phụ trọng đều đem có hảo kết quả, La Hương cẩm nội tâm liền nảy lên một trận khoái cảm, rơi xuống bước chân liền càng thêm nhẹ nhàng. Ngày dương, Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị ở hứa ngoài ra ngủ lại, hứa gia nhị lang tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Vữa người nhà đều là buông tâm. Trấn trên cùng trong thôn qua lại một chuyến không dễ, Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị liền ở lâu mấy ngày, chờ Hứa gia nhị lang bệnh tình rất tốt sau, Trương Tích Hoa tưởng niệm trong nhà nhi tử, liền đưa ra phải đi về. Hứa gia không hảo lại giữ người, bị thoải mái xe ngựa chuẩn bị đưa Hà gia mẹ chồng nàng dâu hồi hạ Tây thôn, đúng lúc vào lúc này, Hứa Hoài dục ngựa mà đến. Hiện tại đúng là Hứa Hoài đương trị thời gian, hắn là bất thời giờ ra tới. Vừa mới thu được một phong Hà Sinh gửi trở về tin. Muốn một, một bước sợ hà ra mẹ chồng nàng dâu sớm ra đi, Hứa Hoài dứt khoát liền rắc nha môn mã kỵ lại đây. Nghe nói ra sao xinh gửi tin, Trưng Tích Hoa cùng Hà Tăng Thị toàn mắt trông mong nhìn Hứa Hoài, Hứa Hoài cũng không út út mà mở, mở, lập tức mở ra tin. Hà Tăng Thị không biết chữ, Trưng Tích Hoa tuy rằng có trưởng phu ngẫu nhiên dạy dỗ vài lần, Hà Sinh cũng chỉ dạy nàng mấy ngày mà thôi, nàng miễn cưỡng chỉ nhận được mấy cái đơn giản tự, còn có trong nhà người tên gọi phương pháp sáng tác mà thôi, này niệm tin liền, có Hứa Hoài đại lao Hứa Hoài từng câu từng chữ niệm lên. Hà Sinh chữ viết viết thật sự tinh tế, tin nội dung cũng thập phần đáng tán. Đầu tiên là công đạo chính mình trước mắt tình hình gần đây, nguyên lai like viết này phong thư khi, bọn họ còn chưa tới Đại Tích Châu, trên đường vừa vặn gặp được có hồi đại lương trấn thương đội, Hà Sinh viết thư nhà thác đối phương cấp trong nhà đưa tới. Hứa Hoài tính ra một trận, liền nói, như vậy tính ra, A Sinh bọn họ lúc này hẳn là vừa đến Lịch Châu. Trương Tích Hoa có điểm thất vọng. Hà Căng Thị thúc dục nói, Hứa cháu trai, Nhà ta A Sinh còn nói cái gì? Hứa Hoài tiếp theo niệm lên. Kế tiếp nội dung, Hà Sinh viết mấy cái trên đường hiểu biết, đều là báo chính mình tốt phương diện, cũng không có lộ ra một chút vất vả. Lúc sau, do hỏi trong nhà người tình hình gần đây, liền không có gì nội dung. Hà Tăng Thị nghe nói hết thấy đều hảo, treo kia trái tim rốt của Kiên Ổn viết chút, chờ Hứa Hoài niệm xong, nàng lập tức đem tin lấy lại đây, cho dù chính mình căn bản xem không hiểu, cũng lập đi lặp lại phân nhìn chằm chằm xem cái không ngừng. Trương Tích Hoa hỏi, không biết chúng ta có thể hay không cấp há sinh viết thư. Hứa Hoài suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hiện nay vô pháp xác định bọn họ hành tung, đó là viết tin cũng không biết hướng nơi nào gửi. Bình thường dân chúng tưởng gửi phong thư cũng không dễ dàng. Hứa Hoài chính mình lúc trước cũng là lấy rất nhiều quan hệ mới có thể hướng Lĩnh Châu gửi thư. Trương Tích Hoa không thể không nhẫn hạ tâm trung thất vọng. Hà Tăng Thị nắm nhi tự tin, nghĩ đến con dâu phòng trừng cũng thập phần tưởng nhịn, liền đưa cho Trương Tích Hoa, Trương Tích Hoa tiếp nhận sau Gắt gao niết ở trong tay. Hai người lên xe ngựa, Sa Phu lập tức vội vàng mã đi xuống Tây thôn phương hướng chạy. Tới rồi trong nhà, Trương Tích Hoa một trận du ca sau, tích hoa một người về phòng, Lấy ra Hà Sinh viết tin lăn qua lộn lại xem. Năm trước nông nhà khi, hai vợ chồng cái hoa ở phòng, Hà Sinh hứng khởi dạy Trương Tích Hoa nhận mấy chữ, đa số là chút đơn giản tự, trừ bỏ trong nhà người tên họ, còn có một ít thưởng thấy thảo dược tên. Lúc đó, Hà Sinh còn tán quá Trương Tích Hoa biết chữ mau, học tập năng lực cường. Nai Phong Thương nghe hứa hoài niệm quá hai lần, nàng chính mình lại nguyên lệnh nhận mấy lần, đột nhiên ở giấy viết thư sau lưng phát hiện một hàng viết rất nhỏ, không nhìn kỹ thực dễ dàng bỏ lỡ chữ viết. Trên giấy viết Tinh Hoa. Tinh Hoa. Từ ngươi nàng khuê danh lặp lại viết vài lần, cuối cùng kia một câu rõ ràng hạ tương đối dùng sức chút. Trương Tích Hoa nhoẻ lại đôi mắt xem xong, bỗng nhiên cười. Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng đến Trượng Phu năm cán bút rối rắm khó có thể hạ bút biểu tình. Kia viên huyền mã chưa quyết tâm, Nhân trượng phu một câu đơn giản câu chữ, đột nhiên liền hoàn toàn buông xuống. Trương Tích Hoa thậm chí có một loại cảm giác, chẳng sợ vì những lời này, đó là sau này cùng trượng phu nhập tử ngàn khổ muôn vàn khó khăn, nàng cũng cam tâm tình nguyện chịu. Đảo mắt đã là bắt đầu mùa đông, ở gió lạnh đến xương thời tiết hạ, Hà gia lại nên đón một cọc hỷ sự. Sáng sớm liền từ Hạnh Hoa thôn đưa qua tin tức, đại cô tử Gi Nguyên Tuệ lại sinh hạ một tử. Viễn ca, Đông ca, hơn nữa tân thêm tiểu tử, Gi Nguyên Tuệ dưới gối liền có tam tử. Nàng chính mình có điểm thất vọng, vốn là muốn cái chi kỷ tiểu giao đông, ai ngờ lại tới nửa một cái đòi nợ. Lý lão nhân cùng Lý bà tử, nhưng thật ra thập phần cao hứng, trong nhà bốn cái nhi tử, lão đại người một nhà đinh nhất thị vượng, lão nhị phí một phen khúc chiết mới được một cái nhi tử, lão tam dưới gối một cái nhi tử hai cái khuê nữ, lão tứ sinh cái khuê nữ, ở nông thôn địa phương đều là làm việc tốn sức, này nhi tử sinh nhiều, thuyết minh làm việc sức lao động nhiều, Lý lão nhân cùng Lý bà tử bởi vậy càng thêm coi trọng gì nguyên tuyệ. Đối đãi nàng so với mặt khác ba cái con dâu chỉ là thái độ liên hảo rất nhiều. Từ nay về sau, Dĩ Nguyên Tuệ ở Hạnh Hoa thôn lý gia nhật tử càng tốt qua. Hà Tăng Thị cùng Hà Đại Xuyên nghe xong tin tức, đều thập phần cao hứng, Hà Tăng Thị không yên tâm đại khuê nữ, muốn đích thân đi hầu hạ Dĩ Nguyên Tuệ ở cữ. Lập tức liền đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật trang thượng xe bò, sợ Trương Tích Hoa một người ở nhà xem không được hiếu động tổn tử, hai người thuận tiện còn đem Du Ca cũng mang theo đi. Trương Tích Hoa thân mình càng thêm công kềnh, Tiếp tiếp dễ dàng không làm việc nặng, ngoài phòng lẫnh, liền ở nhà chính thiếu bếp lò, dung chính là nhà mình than hầm tiêu than, này than mạch tiêu, lại không có một chút khói sùng, ngồi ở bếp lò biên không một lát liền ấm áp, lại có không đến 2 tháng, trong đụng hải tử liền phải ra tới, Trương Tích Hoa chuyên tâm cấp hải tử làm đồ lót, cố ý đi chấn trên xả vài đồng, vài dệt thập phần mềm mại sẽ không đâm bị thương hải tử kiều nộn lằn ra. Trong lúc, trong thôn có mấy cái phụ nhân ôm hải tử tới cửa tìm Trương Tích Hoa tán gẫu, vào Đông Hàn Thiên đại gia đều miêu đông chư bỏ ở nhà khua môi múa mép, cũng không nhiều ít việc làm. Trong thôn phụ nhân nhóm liền ái chủ nhân xuyên nửa ngày, tây ra lại xuyên nửa ngày, thời gian lập tức liền tống cổ rớt. Tục nữ nói đến hảo phong thủy thay phiên truyện, năm nay xoay chương già sang năm liền phải đến lý gia, ta nhưng thật ra xem la gia kia hai vợ chồng năm nay như thế nào quá cái này tân nhân nha. Có vị Hà gia tẩu tử đột nhiên vui sướng khi người gặp hòa nói: "Ha ha. Bọn họ còn có tâm tư ăn Tết?" Tang Nghe nói là nhị khẩu muốn đem dư lại kia tam mẫu ruộng tốt cũng cấp bán đâu. Còn có a? Hắn mẩm lấy ta đại bá phụ hỏi thăm, nhưng có ai muốn mua phòng ở? Nhà hắn phòng ở, nhưng thật ra giá trị mấy cái tiền đâu, bán rất đáng tiếc. Kia chính là gạch xanh nhà ngói khang trang đâu có thể không đáng giá tiền. Ta là không đi qua nhà hắn chuyến môn, nghe nói liền sàn nhà đều là dùng gạch xanh phô thành đâu. Nói lên cái này đề tài, nguyên bản yên tĩnh vài vị phụ nhân sôi nổi tới hứng thú, mồm năm miệng mười tranh nhau lại nói tiếp. Trương Tích Hoa nhéo kim chỉ tay không khỏi dừng lại, trong lúc nhất thời cũng rất là cảm khái. Trong khoảng thời gian này tới nay, La Gia phát sinh sự quả thực so hí kịch còn hí kịch. Đầu tiên là La Nhị Cẩu Khuê nữ hương viên sinh sản khi rơi xuống bệnh, ai ngờ một bệnh không dậy nổi tháng trước người liền không có. Sau đó, đại nhi tử La Đại Thành lại bị sai dịch bắt đi, nói là phạm vào cưỡng gian dân phụ tội danh, nha môn nói tội chết có thể miễn, người lại muốn xung quân đến biên khổ trấu ngồi phục lao dịch. La Nhị Cẩu cùng Vương thị nơi nơi cầu ra ra cáo nạn mãi, trước kia vì hướng về phía trước bỏ nhiều năm bạc khiến cho không dư lại nhiều ít, tao ngộ việc này chỉ phải đem trong nhà 10 mẫu đồng ruộng bán, bán điền bạc giải đi ra ngoài lại không nghe cái tiếng vang nhi. Triều đình gần mấy năm ở phục lao dịch chính sách thượng, đối dân chúng đã thực rộng thùng thình, nhưng là dân chúng đối lao dịch khủng hoảng sớm đã thâm nhập nhân tâm, hiện tại duy nhất nhi tử phạm tội bị chụp tới cưỡng chế phục lao dịch, chờ thời hạn thi hành án phóng thích, cũng không biết năm nào tháng nào. Người còn chỉnh tề không đồng đều chỉnh, làm La Nhị Cẩu cùng Vương thị như thế nào không lo lắng. Nhà rốt còn gặp mưa suốt đêm, vốn dĩ trông cậy vào Trần lão gia ra hỗ trợ, Trần lão gia đột nhiên cuốn vào tham ô án trung tự thân khó bảo toàn, sự phát trước, Trần lão gia đem La Hương Cầm cùng Ngọc Ca Nhi an trí đến huyện khác trốn tránh đi lên, La Nhị Cẩu phu thê liền La Hương Cầm người cũng tìm không thấy. Không có nhân mạch, lại đã không có bạc, đồng ruộng bán đến chỉ còn lại có không có gì sản xuất kém điền. Trong nhà duy nhất đáng giá chính là kia đống tân kiến gạch xanh nhà ngói, vì vớ người, La Nhị cẩu cắn răng một cái, liền quyết định đem phòng ở bán. Hiện nay hạ Tây thôn không còn có ai hâm mộ La gia sinh sống. Mỗi người thấy bọn họ phu thê tựa như trốn ôn dịch dường như. La gia mới vừa bằng thượng huyện lão gia liền kiêu ngạo hưng hạnh, vùng này lại nạn, có thể nói là đại khoái nhân tâm, cơ hồ không vài người chịu ra tay hỗ trợ. Hứng chính một câu thiên đạo hảo luân hồi, không phải không báo là thời điểm chưa tới. Chương 107 Sa ở X Châu Hà Sinh, đi theo thương đội đến X Châu sau, hai bên thực mau liền đường ai nấy đi, vì thế, hắn giờ phút này lẻ loi một mình lên đường. Ở X Châu hoa mấy ngày thời gian hỏi thăm đi hướng Thái Bình Châu những việc cần chú ý sau, lập tức liền lên đường hướng Thái Bình Châu mà đi. Hơn 2 tháng hành trình chung, Hà Sinh tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Hắn vốn dĩ chính là một cái thập phần có tâm lưỡi, trên đường đi theo thương đội học không ít đồ vật. Hà Sinh là người tuy rằng trầm mặc ít lời, Cùng người ở trung đảo cũng sưng được với tự nhiên hào phóng. Trên đường, chỉ cần thương đội sở cần, Hà Sinh không nói hai lời liền động thủ hỗ trợ. Hứa Gia Thúc đợi bố liền chịu hứa ngoài gửi gắm, có tâm Phật chiếu Hà Sinh, đi ra ngoài sau chằn chọc mấy cái địa phương, Hứa Gia Thúc phụ thấy Hà Sinh làm người khiêm tốn thả thông thấu, làm việc nghiêm cẩn đáng tin cậy, thậm chí lại hiểu biết chữ nghĩa, Hứa Gia Thúc phụ liền rất là thưởng thức hắn, nhàn rỗi liền để điểm vài câu Hà Sinh. Mấy cái thương nhân hồn vốn đội ngũ, thuê nhân thủ hỗ trợ Này đó bị thuê nhân viên nếu tưởng đi theo buôn bán hàng hóa, cần thiết đến hướng thương đội giao nộp nhất định tiền thuê. Hà Sinh vừa không là bị thuê người, cũng không có nhập cổ thương đội, nhân coi hứa ra thúc phụ đê điểm, làm chỗ dựa, đáp thương đội này trước đi nhờ xe, hắn nếu là tưởng buôn bán hàng hóa, cũng là rất dễ dàng. Hà Sinh cần phải học hỏi nhiều hơn, mắt thấy thương đội các đem hàng hóa buôn bán mấy lần sau đều kiếm lợi vài lần có thừa, hắn cũng không rộng mở ra tay. Lần này đi ra ngoài, chỉ dẫn theo 40 dư 2 lộ phí. Nếu là mệnh, liền cái gì cũng chưa. Hà Sinh thực minh bạch chính mình tình cảnh, nếu là ra tay, cần thiết đến làm đầu chắc đấy. Một đường thấy người khác kiếm tiền, Hà Sinh vẫn như cũ tâm bình khí hòa, ngẫu nhiên có người xúi dục hắn chạy nhanh ra tay, Hà Sinh cũng là cười cười chi. Ngoáng lên qua một tháng có thừa, đó là hứa ra thuốc phụ cũng cho rằng Hà Sinh vì cầu hồn thỏa, cũng không dám đầu cơ trục lợi hàng hóa. Ai ngờ, quá đến vài ngày sau, Hà Sinh đột nhiên tiểu bộc lộ tài năng, liền kiếm lợi gần hơn 22 Hơn 22 đối này đó thương nhân tới giảng tuy là tiền trinh, nhưng Hà Sinh chỉ đầu nhập vào không đủ năm lượng mà thôi. Như vậy lợi nhuận đó là giành việc này hứa ra thuốc phụ cũng rất là kinh ngạc cảm thán. Từ nay về sau, Hà Sinh một đường làm đâu chắc đấy, đến ít châu sau, trong tay đã nắm gần 200 dư 2 tiền bạc. Đỉnh đầu dư giả, ở mênh mang biển người chung tìm kiếm mất tích đệ đệ, cũng liền phương tiện rất nhiều. Toàn bộ trên đường, cũng không phải ai đều có thể ổn kiếm không bồi. Có chút hàng hóa mua vào sau. Nhân tính ra sai lầm, tới rồi mục đích địa không có bán đi hoặc là bán không thượng giá cả, nếu tiếp tục vận đến tiếp theo cái địa phương thế tất sẽ ra tăng rất nhiều phí dụng, cẩn thận người mệt thượng một ít cũng muốn ra hóa. Hà Sinh sở dĩ mỗi lần đều có thể ổn kiếm, một là hắn ra tay số lượng tiểu, nhị là ở trong lòng cẩn thận tính ra qua đi mới có thể ra tay. Bởi vậy cũng biết Hà Sinh lời nói không nhiều lắm, nhưng vi thưởng giỏi về quan sát, tự hỏi, làm buôn bán là một môn học vấn, chú ý đó là không đi không. Từ hứa ra rất đầu cái này thương đội, mới từ đại lương trấn xuất phát khi, đi theo thác hàng hóa 8 phần là thượng giai than tủi, đổi đến thủy lộ khi, này phê than tuổi qua tay bán xong, liền bắt đầu buôn bán dư liệu, lá trà. Ở phồn hoa thành thị đem dư liệu, lá trà ra tay sau, đổi thành giá cả tương đối rẻ tiền vài vóc. Hà Sinh một đường đi tới, liền đem thương đội làm lập lại suy tư quá, chờ chính mình ra tay khi, liền cũng ổn thỏa thật sự. Mới vừa đến Thái Bình Châu, bởi vì trường kỳ 43, Hà Sinh phơi đen cũng manh khảnh. Chơi tối phía trước tiến vào này gian khách điểm ghi, Hà Sinh trong lúc vô ý thấy trưởng quầy ôm nhà mình hài tử chơi đùa, kia tình cảnh vừa mới vừa vào mắt, liền phóng trợi va chạm tâm linh. Hà Sinh trong giây lát tỉnh ngộ đến, chính mình đã thật lâu không có thấy nhi tử Juka, trong khoảng thời gian này, cứ việc hắn không ngừng nhắc nhở chính mình muốn làm chính sự, không cần tiêu phí quá nhiều thời gian đi tưởng niệm trong nhà cha mẹ thế nhi, thật có chút người, sự cũng không phải ngươi tưởng quên là có thể quên, tưởng bỏ qua là có thể bỏ qua. Giang Lâm gào thét, vội lên khách điếm ấm áp trên giường, Hà Sinh trằn trọc vẫn luôn nhập không được miên. Đóng đôi mắt liền nhịn không được tưởng niệm trong nhà Thế Nhi, đặc biệt là ở đen nhánh hoàng cảnh chung, Hà Sinh đem trường tích hoa chuẩn bị cuối cùng một cái thịt khô gặm xong khi, hắn tư ra chi tình liền như thế nào cũng ngăn không được. Hán Juka, hắn kia chưa xuất thế hài tử, còn có thê tử tích hoa, cũng không biết người trong nhà như thế nào, nhưng có kịp thời thu được hắn tin. Tưởng niệm là thống khổ, tưởng niệm cũng là ngập nào. Hà Sinh phóng túng chính mình phẩm vị này tra tấn người tưởng niệm chi tình, chờ Hà Sinh thu liễm hảo cảm xúc sau, hắn khiến cho chính mình đi vào giấc ngủ. Hôm sau sáng sớm, ở khách điếm bị hảo lương khô, Hà Sinh trực tiếp hướng mục đích địa xuất phát. Đảo mắt tân niên đã qua. Hà gia tử ở hứa gia khi thu được quá một phong Hà Sinh tin sau, Hà Sinh từ đây không còn có cấp trong nhà gửi qua tin, bởi vì chưa thấy được nhi tử đúng giờ trở về nhà, Hà đại xuyên cùng Hà Tằng thị vợ chồng ngày đêm khó có thể yên giấc. Trong nhà cái này tân niên cũng là qua loa qua. Mà Trương Tích Hoa hiện giờ bụng cùng kềnh, cũng mau tới rồi dự tính ngày sinh, ngày hai ngày giấc ngủ đều thành vấn đề, mỗi khi nửa đêm tỉnh lại, liền phải trợn tròn mắt thẳng đến hướng đông. Trong thôn bà đỡ Giang Đại Nương là thường xuyên thượng Hà gia môn cấp Trương Tích Hoa xem bụng, ngày đó Giang Đại Nương nói Trương Tích Hoa nhật tử ước chừng liền tại đây nửa tháng tạ hữu. Hà Tăng thị sợ có cái sơ suất chính mình chiếu cô không đúng chỗ, cũng là bởi vì nhi tử không ở nhà, sợ con dâu suy nghĩ quá mức. Hà Tằng thị sớm liền đi Dương Tây thôn đem Thái thị cấp nhận được trong nhà. Dự tính ngày sinh phần sau tháng, Trương Tích Hoa có chính mình mẹ ruột Thái thị tại bên người khuyên nàng, tâm tình của nàng cuối cùng rộng rãi không ít, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, kế tiếp nhập tử, thân thể vẫn luôn thực bình thường, khỏe mạnh chờ tới rồi bụng phát động kia một ngày. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, ở cày bừa vụ xuân chính thức bắt đầu kia một ngày, Trương Tích Hoa ở nhà thuận lợi sinh hạ một cái bạch béo nữ anh. Hà đại xuyên cùng Hà Tằng thị phi thường cao hứng. Mọi người đều nói này khuê nữ là cái sinh ra liền mang phúc khí. Hà Sinh không ở nhà, Hà Đại Xuyên làm chủ cấp cháu gái đặt tên Têu Di Đồng. Hắn chữ to không biết một cái, ốm ngoan ngoãn đáng yêu cháu gái ở cửa nhà lưu lại khi, trong lúc vô tình thoáng nhìn cửa cây ngô đồng hoa khai chính thịnh, nghĩ đến Tôn Tử Du ca tên cũng là một thân cây, không khỏi trong lòng vừa động, lập tức liền cấp ngoan cháu gái đặt tên Têu Đồng tỷ nhi. Vì thế, Hà Căng thị hung hăng mà oán trách hắn một đốn. Hà Đại Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy tên này hảo, vô luận Hà Tằng thị như thế nào nói, hắn chính là không chịu sửa tên. Đồng tỷ tắm ba ngày làm được thập phần náo nhiệt, đồng tỷ chăng tròn rượu cũng làm được thử cấp áp. Chăng tròn kia một ngày, bạn bè thân thích tất cả đều tới cửa. Dĩ Nguyên Tuệ ôm đồng tỷ qua lại đi lại, đồng tỷ mở to đen nháy đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đại cô cô xem, thiên chân đôi mắt nhỏ, hơn nữa kia bộ bắp khuôn mặt nhỏ là càng nhìn càng làm người cảm thấy đáng yêu, mừng đến Dĩ Nguyên Tuệ lập tức cười nói, "Ai u Chúng ta đồng tỷ thật là cái tiểu mỹ nhân, sau khi lớn lên nhất định là cái đại mỹ nhân, hiện tại đại cô cô đã bị mê vô cùng lạc. Hà Tăng thị ở bên cạnh rôi nói, ngươi cái không đứng đắn. Nói cái gì lời nói đâu, nàng vẫn là cái mao hài tử đâu, đừng cả ngày ở chúng ta đồng tỷ trước mặt nói này đó. Ở Hà Tăng thị trong lòng, tiểu hài tử ra mặt là thập phần mỏng, không chịu nổi người khác khinh lệ, cho nên không thể cả ngày đối tiểu hài tử nói này đó. Hà Tăng thị đem đồng tỷ thay cho ta lấy ra. Liên đối với đại khuê nữ nói, "Cho ta ôm đi, cái này điểm nên hống nàng ngủ." Dị Nguyên Tuệ ôm đồng tỷ không chịu buông tay, cười hi hi nói, "Nương, khiến cho ta lại ôm một hồi, ngươi xem chúng ta đồng tỷ còn không có ngủ gà ngủ gật đâu." Bởi vì liên tục sinh hạ ba cái tiểu tử, Dị Nguyên Tuệ hiếm lạ khuê nữ hiếm lạ vô cùng, chính mình đệ đệ khuê nữ, kia cũng cùng nàng thân khuê nữ không sai biệt lắm, nàng la từ trong lòng liền thích đồng tỷ. Hà Tăng Thị bất đắc dĩ nói, "Đến ca vừa mới còn gấp đâu." Ngươi cũng không sai biệt lắm cho hắn uy mã. Ngươi nhìn một cái ngươi, đến ta là ngươi nhặt được sao? Hai tử khóc đương nương cũng chưa phát hiện. Đến ta ra sao Nguyên Tuệ con thứ ba, hiện tại vẫn là cái hoa hoa đái đút trẻ nhỏ, mấy ngày này một lòng nhào vào cháu ngoại gái Đồng tỷ trên người, đến ta còn may mà Hà Thằng Thị chăm sóc. Dĩ Nguyên Tuệ đem Đồng tỷ đưa cho Hà Thằng Thị, nhíu mày nói, "Nương, ta cần phải lại cho ngươi nói một câu, ngươi cũng không thể bởi vì Đồng tỷ là nữ hoa." Liên bỏ qua nàng A nhà chúng ta không thịnh hành những cái đó trọng nam khinh nữ. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Hà Tăng thị thật cẩn thận mà tiếp nhận Đông tỷ, nhìn Đông tỷ tạm đi một chút mỹ mạo đáng yêu bộ dáng, không cấm cười, xua tay nói, các ngươi tỷ đệ bốn cái từ nhỏ đến lớn, ngươi xem ta và ngươi cha có bỏ qua quá ngươi cùng nguyên muôn sao? Kia đảo cũng là. Dị Nguyên Tuệ nháy mắt tiến tâm. Đông tỷ chăng tròn rượu sau, Dị Nguyên Tuệ cũng không có lập tức trở lại chính mình nhà chồng, lưu lại đãi mấy ngày mới đi. Nàng đi thời điểm, Hà Tằng Thị cùng Trương Tích Hoa đều thư khẩu khí. Mấy ngày này, Dĩ Nguyên Tuệ tranh nhau mang đồng tỉ, bởi vì đến cả cũng là ăn mãi tuổi tác, Dĩ Nguyên Tuệ sửa xung túc, nhiều uy một cái đồng tỉ cũng là có thể. Nàng trong lòng luyến tiếc đồng tỉ, liền tưởng đem đồng tỉ một khối đưa tới Hạnh Hoa thôn đi trụ đoạn thời gian, đừng nói Trương Tích Hoa, chính là Hà Tằng Thị cùng Hà Đại Xuyên cũng không chịu làm đồng tỉ rời đi trong nhà. Dĩ Nguyên Tuệ càn quấy mấy ngày, rốt cuộc buông tay. Lúc gần đi, Dĩ Nguyên Tuệ đối với Trương Tích Hoa chớp chớp mắt, lộ ra tươi cười nói: "Tích Hoa, ngươi xem cha mẹ hiếm lạ đồng tỷ kính nhi, cái này không cần lại lo lắng bọn họ không thích đồng tỷ đi." Trương Tích Hoa tâm nói nàng trước nay chưa sợ qua cha mẹ chồng không thích đồng tỷ, bất quá nàng thấy đại cô tử nghịch ngợm bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu phụ họa. Dĩ Nguyên Tuệ cười tủm tỉm mà nói: "Đáng tiếc các ngươi đều không đồng ý đem đồng tỷ cho ta mang một đoạn thời gian a." Trương Tích Hoa trong lòng kinh hãi, hóa ra đại cô tử là thật sự Không phải ở nói giận đâu. Chính mình trong bụng rất ra tới một miếng thịt, nàng nơi nào bỏ được làm đồng tỷ ly bên người, vì thế liền ra vẻ không muốn nữ, không tính toán phụ họa đại cô tử nói. Dĩ Nguyên Tuệ thấy đệ tức phụ rối rắm biểu tình, thập phần ý xấu lại bổ sung một câu, nói, trong nhà kia ba cái tiểu tử, sau này nha, mặc kệ đồng tỷ coi trọng cái nào, ta đều không nói hai lời đem hắn cho chúng ta đồng tỷ. Trương Tích Hoa. Cái này liền phải làm thông gia nói cũng nói ra, vốn dĩ ở cửa lưu lại. Tính toán làm khuê nữ cùng con dâu nói điểm tư mình lời nói hả thằng thị, lập tức đẩy cửa ra, đuổi người dường như nói, lại nói bậy gì đó đâu, ngươi nha đầu này càng sống càng đi trở về. Chúng ta đồng tỉ con nhỏ đâu, về sau không chuẩn lại nói chuyện này. Con có, đại lang thuê xe bỏ ở bên ngoài chờ ngươi đã lâu, ngươi sao còn không đi? Dị Nguyên Tuệ cười hì hì lẩm bẩm nói, quả thật là con gái gả chồng như nước đổ đi, ở nhà mẹ đẻ không đáng giá tiền bạc, này liền bị người đuổi ra đi lạc. Trương Tích Hoa nghe xong lời này, Không khỏi cũng cười. Hà Tăng Thị oán giận cười nói, nha đầu này, nhặt tử hảo quá liền không một chút quý cũ. Đại cô tử nguyên bản chính là tính tình cực kỳ nhanh nhẹn người, từ lý ra phân ra sau, ngày thường không có cha mẹ chồng, chỉ em dâu mâu thuần, nàng kia tính tình là càng thêm rộng rãi. Trương Tích Hoa thật sâu cảm thán một câu. Chờ tiễn đi gì nguyên tuệ, Hà Tăng Thị liền đem đồng tỷ ôm lấy, đối con dâu nói, ta ôm nàng đi ra ngoài, ngươi ngủ tiếp một hồi. Bình thường dân chúng gia Phụ nhân làm ở cữ nhiều nhất là làm 1 tháng, theo Lý Trương Tích Hoa nguyên bản cũng đã ra ở cữ, nhưng nàng Hoài này một thai không chỉ có không có trường thịt, còn gầy ốm rất nhiều, ở cữ trong lúc các loại bổ canh vẫn như cũ không có béo trở về, Hà Tăng Thị không thể nào yên tâm, vì làm con râu dưỡng hảo thân thể, liền hạ quyết tâm làm nàng lại ngồi nửa tháng. Trương Tích Hoa đối với gương, nhìn chằm chằm chính mình kia trương gầy ốm khuôn mặt, nghĩ Hà Sinh liền mau trở về nhà, không thể làm hắn nhìn thấy chính mình dáng vẻ này. Bởi vậy cũng phối hợp cha mẹ chồng tiến nghị, thành thành thật thật điều dưỡng thân thể. Nên đón tân sinh mệnh, Hà gia nhật tử mặt ngoài hoan thiên hỉ địa, hòa thuận vui vẻ thật sự, nhưng kỳ thật đại gia trong lòng đều có lo lắng âm thầm, bất quá là sợ lẫn nhau chi gian lo lắng, mọi người đều đè ở trong lòng không nói. Nguyên tưởng rằng đồng tỷ chăng tròn sau, Hà Sinh không lâu nên trở về nhà. Ai biết, mãi cho đến thu hoạch vụ thu thời gian, Hà Sinh vẫn như cũ không có trở về. Hà đại xuyên hướng đại lương trấn hứa ra đi vài lần đều không có thu được một chút hả sinh tin tức. Thu hoạch vụ thu qua đi, trời đông giá rét thực mau tới lâm. Tráng Feo Feo Tuyết Cơ hồ đem toàn bộ thế giới bao trùm, tuyết lạnh báo hiệu năm bội thu, năm nay thu hoạch thực không tồi, hạ tây thôn thiếu cũng thiếu lương thực nhân gia, các thôn dân oa ở nhà miêu đông, đều không ra khỏi cửa. Lại có mấy ngày liền phải quá tân niên. Hà đại xuyên làm chủ, đem trong nhà kia đầu đại phì heo thịt trong thôn đồ tể làm thịt, nửa chỉ bán cho đồ tể, lưu lại nửa chỉ trong nhà ăn chư bỏ đưa cho bạn bè thân thích phân, trứng tích hoa cùng Hà Tằng thị mẹ chồng nàng dâu đem thịt heo chia làm mấy phần, có chế thành thịt khô, có ướp ở cái bình, mặt khác một ít đặt ở trong viện bị tuyết đóng băng thượng, lưu trữ liền chờ thêm năm kia mấy ngày phao chế thành các loại thức ăn, hết thảy còn tiếp, người trong nhà đều chờ đợi Hà Sinh sẽ đột. Nhiên về đến nhà. Tại hạ tuyết trước, Hà đại xuyên lại đi một chuyến trong trấn, liền nghe nói Thái Bình châu bên kia trước một đoạn thời gian lại đã xảy ra đặc đại lũ lụt, thật nhiều thôn trang đều bị hồng thủy bao phủ. Hạ Đại Xuyên không dám đi tưởng chính mình nhi tử sẽ như thế nào, hắn cũng căn bản không dám đem tin tức này nói cho trong nhà người. Hạ Đại Xuyên một người buồn ở trong lòng, tâm tình thập phần trầm trọng, hắn đã sớm hối hận, lúc trước liền không nên vì trong lòng về điểm này hy vọng xa vời, liền đáp ứng làm hả sinh ra cửa. Hiện giờ hai cái nhi tử đều không có tin tức, này quả thực so sống quá hắn thịt còn làm hắn đau lòng. Hạ Đại Xuyên mang theo loại này trầm trọng cảm xúc, nên đón tân một năm. Nhưng kỳ tích cũng không có phát sinh. Hà Sinh vẫn như cũ không có trở về nhà. Luôn luôn bình tĩnh Hà Tằng Thị sớm đã ngồi không yên. Nàng mỗi ngày đều phải mang theo Tôn Tử Du ca cùng cháu gái đồng tỉ, ở cửa thôn ven đường bồi hồi một thời gian. Đến ký một chút, khoảng cách Hà Sinh rời nhà đã có 2 cái năm đầu, cha mẹ chồng trong lòng hoang loạn, trong nhà rất nhiều chuyện đều vô tâm xử lý, rơi vào đường cùng liền từ trương Tích Hoa làm chủ. May mà nàng đem trong nhà sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp, trương Tích Hoa trải qua lúc ban đầu khủng hoảng, ngược lại càng bình tĩnh. Nàng có một loại trực giác, chồng phụ của nàng nhất định sống được hảo hảo. Vì rạm bứt cha mẹ chồng cái nặng, Hà Gia Đồng, ruộng, trừ chính mình loại 2-3 mẫu, Trùng Tích Hoa toàn bộ thuê cho người trong thôn, nàng chính mình liền ở trong thôn khai một cái dược đường. Ngay thương Hà Tằng Thị mang theo cháu trai cháu gái, Hà Đại Xuyên trừ bỏ xử lý kia vài mẫu đồng ruộng, liền ở nhà giúp con dâu xử lý dư liệu. Trùng Tích Hoa y thuật càng thêm tinh vi, tới tìm nàng xem bệnh người bệnh cũng càng nhiều, không ngừng là quanh thân mấy cái thôn, đó là trấn trên. Còn có rất nhiều ngoại trấn người đều mộ danh tiến đến tìm Idi. Hạ gia dựa vào này một cái nho nhỏ giữa đường, ở phụ cận rất là chịu người tôn kính, bọn họ nhật tử cũng so người khác hảo quá rất nhiều. Trương Tích Hoa cũng càng thêm bận rộn, càng bận rộn, nàng đầu óc ngược lại càng bình tĩnh, liên quan tâm cũng bình tĩnh. Mỗi khi Juka nhịn không được tưởng chách khi, Trương Tích Hoa liền rất khẳng định mà đối Nhi tử nói hắn cha thực mau liền ra tới, chỉ cần Juka ngoan ngoãn nghe lời. Juka chỉ náo loạn một hồi cảm xúc, liền đình chỉ. Thấy con dâu một chút cũng không hoang loạn, Hà đại xuyên cùng Hà Tằng thị trong lòng liền yên ổn không ít, trường tích hoa bởi vậy ngược lại thành bọn họ hiện giờ tinh thần cây trụ. Như thế, lại qua nửa năm. Năm nay mùa đánh hạ tới, mới vừa vào kho hàng. Toàn bộ thôn do thu hựu quản, lá cây rạc đầy đất, đồng ruộng đập vào mắt đều là một mảnh khô vàng cảnh sắc. Hạ tây thôn nhập khẩu kia cây thật lớn cây đa bên, lặng lặng mà lập một cái đỉnh bạc thân ảnh. Giờ phút này đang giữa trưa, từng nhà đang lúc dùng cơm thời gian. Bốn phía cơ hồ không có một cái thôn dân bận rộn thân ảnh. Hy vọng thật lâu, sắp đến cửa nhà, Hà Sinh ngược lại lùi bước. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước đan sen có hưng thú phang lúp, liếc mắt một cái liền phân biệt xuất từ gia nhà ở là nào một tòa. Mơ Hồ Gian, Hà Sinh nhìn thấy có cái nho nhỏ bóng dáng ở cửa lắc lư một hồi, kia thân ảnh lại đẩy cửa đi vào ra môn. Hà Sinh tâm đột nhiên nắm chặt. Kia nhất định là con của hắn con cá nhỏ. Hà Sinh trong mắt lộ ra kích động thần sắc, nhấc chân liền phải đi trước. Rốt cuộc là gần hương tình khiếp, chậm rãi lại đem bước chân chậm lại. Hà Sinh vô vô chính mình xem ý liễu, xác định chính mình lúc này bộ dáng thực chỉnh tề sau, mới để chân nhanh hơn bước chân hướng ra môn đi. Cửa phòng trước cây ngô đồng diệp cơ hồ rất hết, mặt đất quét tước đến thập phần sạch sẽ, ở góc biên còn đôi một đống rơm rạ, rơm rạ bên bóng ma hạ có hai chỉ tạp mao gà mái thanh thuần sơ lông chim. Hà Sinh nguyên bản kiên định tính tình, nhìn thấy này bình phàm cảnh tượng, hắn cổ họng không cấm đau sót. Ra cửa bên ngoài mấy năm nay lại cực khổ nhật tử cũng nhai đi qua, đều không có tưởng rơi lệ xúc động, lúc này chưa thấy cha mẹ thế nhi, không nghĩ nước mắt lại như vậy tiện. Hà Sinh điều chỉnh một phen cảm xúc, xác định chính mình không có gì dị thường sau, lúc này mới đẩy cửa ra hướng trong nhà đi. Trong phòng im ắng mà, Hà Sinh xuyên qua sân, lập tức đi vào nhà chính. Hà gia cơm chưa đã kết thúc, Trưng Tích Hoa mang theo một đôi nhi nữ ở trong phòng nghỉ tạm, Hà Tăng Thị cũng cảm thấy tinh thần không phấn chấn, trở về trong phòng nằm. Toàn bộ trong nhà chỉ có Hà Đại Xuyên là thanh tĩnh, hắn đang ngồi ở dưới mái hiên tức sọt che, hắn đáp ứng rồi cấp cháu trai cháu gái làm một đôi chúc khúc khúc chơi đùa, biên chế khúc khúc sọt che muốn tước đến thập phần tiên tế mới được, bởi vậy, Hà Đại Xuyên tức đến thập phần chuyên tâm. Hà Sinh gọi một câu, "Cha." Hà Đại Xuyên ngẩng đầu, trong lúc nhất thời sợ ngây người. Hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, nhịn không được dùng sức xoa xoa. "Ha Sinh hô, cha, nương cùng tích hoa bọn họ đâu?" Hạ đại xuyên cho rằng sinh ra hảo giác, mơ mơ màng màng nói, "Nga, bọn họ đang ngủ đâu?" Đúng lúc này, cách đó không xa trong phòng vang lên một cái hài đồng thanh triệt thanh âm, "Nương, ngươi xem muội muội không ăn, nàng không chịu ngủ." Trong phòng, Trương Tích Hoa lười nhác tiếng nói nói một câu, "Kia Du ca có nghĩ ngủ, không nghĩ ngủ liền mang theo muội muội đi ra ngoài chơi." Nàng buổi sáng liên tục cấp năm cái người bệnh nhìn bệnh, chính bệnh không được, cũng không tinh lực hống hai đứa nhỏ, vì biết Nhi Tử không muốn nằm ngủ. Dứt khoát liền từ bọn họ huynh muội đi ra ngoài chơi. Hạ Sinh nghe được tức phụ, hai tử thanh âm, đầu còn không có phản ứng, cặp kia chân liền không nghe sai sử mà chính mình hướng cửa phòng đi đến. "Ai? Sinh nhi." Hạ Đại Xuyên đột nhiên một phách đầu, đứng lên sau, cơ hồ không thể tin được mà lớn tiếng nói, "Sinh nhi đã trở lại." Hạ Sinh lúc này mới hoàn hồn, hắn quay đầu cười nói, "Cha, là ta đã trở về." Hạ Đại Xuyên mặt già đỏ lên, hốc mắt cũng mạc ráng đỏ, mang theo khóc nức nở. Gào khai giọng nói lớn tiếng nói: "Ngươi cái này tiểu tử thối, mấy năm nay ngươi chạy đi nơi đâu, cũng không hướng trong nhà đệ một tin tức." Hạ Sinh dừng lại bước chân. Hạ Đại xuyên tiến lên một bước, thiếu chút nữa liền phải thân thủ cấp nhi tử một cái nắm tay, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nhi tử, thấy hắn trừ bỏ đen gầy, cả người tinh thần trạng thái không tồi, cũng không thiếu cánh tay thiếu chân, trong khoảng thời gian ngắn, vươn đi nắm tay lại rụt trở về. "Hạ Đại xuyên nơi nào bỏ được đánh nhi tử nha?" Hắn run rẩy thanh âm hỏi. Mấy năm nay ngươi rốt cuộc đi đâu nhì? Hà sinh cười nói, cha, này đó một lời khó nói hết, đợi chút ta lại tinh tế cùng ngài nói. Hà đại xuyên láo tiểu hài dường như, đặc biệt vui vẻ gật gật đầu, nói, là nên tinh tế nói một lần. Phòng ốc, chương tích hoa cùng du ca đều nghe được bên ngoài động tính, hai người bất chấp sửa sang lại quần áo, xoay người rời giường liền chạy ra cửa phòng, mà đồng tỉ còn nhỏ, nói chuyện đi đường đều không nhanh nhẹn, trong phòng chỉ còn lại nàng một cái, thấy không ai để ý tới nàng. Đồng tỷ kéo ra giọng nói liền khóc thét lên, nàng tiếng nói so Ju Ka khi còn nhỏ đều đại, lúc này liền khóc đến kinh thiên động địa. Ju Ka biết có thể là cha trở về, vốn dĩ kích động muốn ra cửa, nghe được muội muội tiếng khóc, lại lộn trở lại trong phòng, hắn lập tức dắt lấy Đồng tỷ, Đồng tỷ liền chuyển khóc mỉm cười, Ju Ka đành phải nhỏ giọng oán giận nói, thật là cái phiền toái tinh. Tuy rằng oán giận muội muội, nhưng là nhìn thấy Đồng tỷ trắng nõn khuôn mặt thượng lại là nước mắt lại là tươi cười biểu tình, Ju Ka trong lòng lại vui dạo dục. Đi ra Trương tích hoa mới vừa đứng yên, nàng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm hà sinh, vui sướng, kích động, may mắn từ từ ngũ vị tạp trần cảm xúc trong nháy mắt nẻ lên đỉnh đầu, nàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, chính mình đều không thể hô hấp, đành phải dựa vào vách tường chống đỡ thân thể. Lược chờ một lát, hà sinh thấy trương tích hoa thẳng ngơ ngác mà bất động, hán đuối nàng lộ ra cái tươi cười, liền hướng nàng bên cạnh xuyên qua, du ca mới vừa mang theo mội mội ra cửa khẩu, chỉ nhận thấy được một trận gió hiện lên tới. Một đôi thiết cánh tay liền đem hắn cùng đồng tỷ hai người khiêng lên tới. Đem Ju Ka hoảng sợ, Ju Ka không khỏi có điểm rối rắm, nghĩ thầm cái này cha giống như cái dã man người A Mâu thân không phải nói cha hiểu biết chữ nghĩa, nhất văn nhã bất quá sao. Đồng tỷ đảo không cái này ý thức, nàng ha ha ha mà cười rộ lên, hai chỉ tay nhỏ còn nhéo hà sinh đầu tóc, mồm miệng không rõ mà kêu to nói, "Giá! Giá! Giá! Mau thả bọn họ xuống dưới." Một trận uy nghiêm thanh âm vang lên. Hà sinh quay đầu vừa thấy, thấy chính mình mẫu thân phê siềm ý thì hãy ra tới. Hà tăng thị sụ mặt nói, vừa mới ra tới, không mệt sao. Sao còn có sức lực theo chân bọn họ hai cái già hải tử chơi đùa. Hà sinh cười hô, nương. Hà tăng thị lập tức quay đầu, không nghĩ làm nhi tử nhìn thấy chính mình nước mắt đã chảy ra, nhưng nàng không ngừng chịu động thân mình vẫn là tiết lộ nàng hành vi. Chờ hà sinh đem Zuka, đồng tỉ buông xuống sau, Zuka đoan đoan chính chính mà hô hà sinh một câu cha chính hắn kêu song. Lại kéo kéo đồng tỉ tay nhỏ, đồng tỉ lại chỉ mở to hai mắt, to mò mà nhìn chầm chầm hà sinh nhìn. Dù ca thế mội mội lung tung nói, cha, mội mội nói chuyện vãn, còn không biết kêu cha. Nghe ra giàn mãi mãi cô cô bọn họ nói, hắn một tuổi nửa liền sẽ kêu cha mẹ, hắn mội mội tương đối buồn, hiện tại liền cha mẹ đều nói không rõ đâu. Không nghĩ tới, đồng tỉ mới là bình thường như đồng. Dù ca chính mình loại này sớm thuệ, toàn bộ triều đình cũng tìm không ra mấy cái tới. Ha Sinh Niện không được một fan lại đem nhi tử nữ nhi ôm sát. Người trong phòng đều chỉ lo cao hứng, Trương Tích Hoa nhẹ giọng hỏi, "Juka cha hắn, người rửa trước nhưng hữu dụng cơm, cần phải rửa sạch một chút đổi một thân xiêm y đi." "Đói." A Sinh đói bụng không. "Muốn ăn cái gì? Nương cho ngươi làm." Hà Tăng Thị cũng tự trách mình lão hồ đồ. Hà Đại Xuyên lập tức nói, "Ta đi đánh tài, cho ngươi thiêu một nồi nước ấm. Nên hảo hảo rửa sạch một chút mới lạ." Đại nhi tử bình an trở về nhà. Hà Đại Xuyên là vui sướng, cái loại này thỏa mãn cảm căn bản vô pháp tinh tế miêu tả. Chính là Hà Đại Xuyên thấy Hà Sinh cô đơn trước bóng ra tới, hiện tại cũng không có nghe hắn đề qua một câu thông nhi tình huống, Hà Đại Xuyên trong lòng lại rầu rĩ mà. Không cần hỏi, hắn liền biết thông nhi nên là không có tìm được thông nhi, bằng không thông nhi lại sao có thể không đồng nhất khôi trở về. Tức động qua đi, Hà Cảnh thị cũng ý thức được, chẳng qua nàng không nghĩ mất hứng, nhi tử tức phụ bọn họ thật vất vả đoàn tụ. Hà Tăng Thị nghe được Hà Sinh nói muốn ăn mì trứng, chạy nhanh đáp, nương cho ngươi cùng mặt đi, ngươi mang theo Du Ca đồng tỉ bọn họ về phòng, cũng cùng Tích Hoa hảo hảo nói một hồi lời nói. Chờ hai cái lao nhân từng người vội khai, Hà Sinh bung ra một đôi nhì nữ, mới thật ngượng ngùng đối chương Tích Hoa nói, Tích Hoa, ta đã trở về. Ấn. Chương Tích Hoa gật gật đầu, không rên một tiếng mà vào phòng. Hà Sinh lập tức theo vào môn. Ngay sau đó, cửa phòng nhanh chóng quan trọng, Du Ca mới vừa nâng lên chân. Liền thấy kia phiến môn quan được ngay mật, đẩy cũng đẩy không khai. Cái này cha là tới đoạt mẫu thân. Juka trừng lớn mắt, đốn rất chính mình trước mắt lâm vào cực đại nguy cơ trùng. Mẫu thân là hắn cùng muội muội, ai muốn đều không thể cấp. Cha trở về nhà vui sướng, rốt cuộc ở Juka trong lòng cọ rửa. Trong lúc nhất thời Juka bản khuôn mặt nhỏ, cau mày, đi qua đi lại vài lần, sau lại tưởng tượng, thôi thôi, đơn giản chính mình cũng vào không được, khiến cho cha đắc ý một thời gian, vì thế liền rắc muội muội tay đi. Tính toán đi cách vách nhị ra ra ra tìm phương tỉ bọn họ chơi. Trong phòng, Hà Sinh hoàn toàn không có nghĩ tới, chính mình âu yếm nhi tử đã đem chính mình so sánh người xấu, muốn để phòng hắn đoạt mẫu thân. Phu thê hai người mặt đối mặt, lại là nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau, lại đồng thời mở miệng nói. Tích Hoa, Hà Lang. Chương Tích Hoa cảm thấy chính mình thực không thích hợp, mặt đỏ đến không được, cũng không mặt mũi lại nhìn Hà Sinh, chỉ phải ngược lại ở tủ quần áo chung tìm kiếm xem đi. Xuyên cái này đi. Ta là ấn ngày xưa kích cỡ tài, cũng không biết ngươi hiện tại có thể hay không xuyên hạ. Chọn lừa quay lại, cuối cùng vẫn là chọn một kiện năm nay cho hắn làm siêm ý gì hề. Hà sinh nhẹ giọng nói, ơn. Ngươi tài khẳng định có thể xuyên hạ. Trương tích hoa nhịn không được, nước mắt liền chảy ra, nhỏ giọng khóc giọng nói, ai biết có thể hay không, ngươi gầy nhiều như vậy. Như thế nào gầy nhiều như vậy, mau cho ta nhìn một cái, hay là thân thể nơi nào không thoải mái lại chịu đựng không nói. Hà sinh nguyên bản không dám kinh đến tức phụ. Lúc này lại nhịn không được, đột nhiên đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, đôi tay gắt gao mà cô khẩn. "Nhà ta có cái thần y y, thân thể có vấn đề nơi nào dấu được nàng, tiên tâm đâu? Ta thân thể không có vấn đề, sở dĩ đợi chút là gần nhất lên đường đuổi đến nóng lại điểm. Ta nghĩ ngươi cái mấy ngày là có thể dưỡng đã trở lại." Dựa vào ở trượng phu trong lòng ngực, chứng tích hoa cảm giác đặc biệt tiến ổn, mấy năm nay nhiều thời gian vẫn luôn dẫn theo tâm, rốt cuộc buông xuống. Theo sau, Hà Sinh An toàn trở về nhà tin tức Thức mau liền truyền khắp trong thôn. Di Nhị Thúc, Di Nhị Thẩm, Hà Phú, Giang gia Tam huynh đệ chờ các đều tới cửa tới thăm. Hà Tăng Thị đau lòng Hà Sinh mới ra tới trưa nghỉ tạm, liền phải cùng quan tâm các hương thân nói như vậy nói nhiều đầu, vì thế chỉ để lại Di Nhị Thúc, Di Nhị Thẩm, những người khác liền tạm thời tỉnh bọn họ rời đi, cũng nói chờ Hà Sinh nghỉ ngơi đủ rồi, lại tỉnh bọn họ tới uống rượu. Trong nhà đều là người một nhà. Hà Sinh trên mặt vui sướng nháy mắt giúp đi, hắn trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói, "Cha." "Nương." "Để để hắn." Hà Tăng Thị quay mặt đi. Hà Đại Xuyên cực lực chịu đựng không khóc giống, gật đầu nói, "Ngươi yên tâm giữ lời. Ta và ngươi nương có thể đính đến trụ." Hà Sinh mở ra mang về tới cái kia tay nải, lộ ra một cái xanh đen cái bình. Đại thấy rõ cái bình đồ vật, Hà Tăng Thị áp lực nức nở vang lên tới, "Di nhi thuốc, nhị thẩm cũng đi theo đỏ hốc mắt." Hà Đại Xuyên run rẩy xuống tay, nói, "Là ngươi để để." Hà Sinh gật gật đầu. Trong phòng chết giống nhau an tĩnh, Hà đại xuyên chịu đựng đau, đi lên trước, đem cái kia cái bình ôm lấy, chạy xuống nước mắt nói: "Thông Nhi à, con của ta nha." Người rốt cuộc về nhà. Bọn nhỏ đều đuổi tới dì Nhị thúc ra đi, Lam Vân tỷ nhìn các đệ đệ muội muội, lúc này trong phòng chỉ có đại nhân, mỗi người đều nhịn không được nước mắt, chỉ chốc lát sau trong phòng chỉ còn lại có cao thấp Phật phòng không đồng nhất tiếng khóc. Đều là mệnh. Đều là mệnh dì Nhị thúc thở dài nói. Trơ đại gia cảm xúc tạm thời bình phục xuống dưới. Hạ Sinh lúc này mới 1 năm 10 đem chính mình như thế nào tìm được Hà Thông tình huống hướng cha mẹ chú thím Tuyết Minh. Lúc ấy, hắn đuổi tới Thái Bình Châu khi, chính gặp gỡ mưa to, chờ mưa to Hồng Thủy đi qua, đuổi tới cái kia khu vực khai thác mỏ, khu vực khai thác mỏ đã sớm không ai. Vòng đi vòng lại, Hạ Sinh tìm không ít người hỏi thăm, nguyên lai khu vực khai thác mỏ trước 2 năm bởi vì Hồng Thủy tràn lan sụt, thậm chí đã sớm không có quặng, Cách Vách huyện lại phát hiện tân khu mỏ, vì thế liền dọn đi Cách Vách huyện thành Đao quản công nhân hàng năm có tân nhân tiến vào, năm đó gương mặt cũ không có mấy cái. Trơ Hà Sinh nghe được nhận tức Hà Thông vị kia tợ mọ khi, lập tức phải biết chính mình đệ đệ sớm tại 8 năm trước liền nhân mệt nhọc nhọc lại sinh bệnh qua đời. Giống Hà Thông loại này rõ ràng đắc tội người, thậm chí lại không có thân thuộc tợ mọ, khu vực khai thác mỏ phân phó người một trường chiếu bọc liền tùy tiện táng ở trong núi. Hà Sinh vẫn luôn tin tưởng vững chắc, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cứ việc đã được đến tin dữ, vẫn là kiên trì đem đệ đệ mai táng ở chỗ nào tìm ra tới. Liên tục trời mưa, lũ bất ngờ bộc phát thường xuyên, lúc trước cái kia chôn thi người Hà Sinh căn bản tìm không thấy ở nơi nào. Vẫn là vị kia hảo tâm trợ mổ không đành lòng, liền đi theo Hà Sinh cùng đi tìm, hắn đại khái biết địa phương, nhân cách lâu lắm, trong lúc nhất thời nhớ không nổi cụ thể địa điểm bãi. May mà Hà Sinh tới trên đường, đi theo thương đội kiếm lời điểm tiền, bằng không trong tay lộ phí căn bản vô pháp chống đỡ tìm được đệ đệ. Vạn hành hà thông chôn cốt địa phương không có đá chịu lũ lụt ảnh hưởng, Hà Sinh cùng kia thợ mỏ ở trong núi tao ngộ vài lần mạo hiểm, tiêu phí hơn 3 tháng thời gian mới tìm được Hà thông chôn cốt mã. Hà đại xuyên yêu thương hài tử, trước kia cấp Hà Sinh tỉ đệ bốn cái, mỗi người đều dùng nước sông nhặt được màu trắng đá của điêu khắc một cái mặt trang sức mang. Đương nhìn đến cái kia màu trắng mặt trang sức ghi, Hà Sinh mới rốt cuộc tin tưởng này thật là chính mình đệ đệ, thời gian lâu lắm, trừ bỏ mặt trang sức ngoại, chỉ còn lại có kia cụ nhỏ gầy khung xương. Ha Sinh sớm có chuẩn bị, hắn vô luận như thế nào cũng muốn mang theo đệ đệ về quê nhà, bởi vậy sớm chuẩn bị cái bình, đem xương cốt từng cây trang lên. Như thế, cũng không cô phụ cha mẹ chờ mong. Lúc sau, Ha Sinh phó cấp kia trợ mổ không ít bạc, vốn dĩ tưởng lập tức chạy về quê nhà, ai biết trên đường lại gặp biến hóa. Nguyên bản đi thông Thái Bình Châu thành lộ, bởi vì Hồng Thủy nguyên nhân, đã vô pháp thông hành. Ha Hà Sinh chỉ phải chằng chọp hướng mặt khác lộ. Đường xa trung, gặp được quá vài lần sự cố, Hà Sinh nhẹ nhàng bâng cơ mang quá, chỉ đem chính mình như thế nào dựa vào dư lại lộ phí, ở đâu buôn bán một ít hàng hóa, kiếm lợi bao nhiêu tiền nói. Lam buôn bán trên đường, trải qua vài lần sinh tử khảo nghiệm, thiếu chút nữa liền không về được. Hà Sinh là một chữ cũng không dám cùng người trong nhà nói. Đại nói xong, Hà đại xuyên mảnh chủ một ngụm thuốc lá sợ, thở dài nói, "Thôi, đây là thông nhi mệnh. Đều đừng khóc. Người không có, chúng ta tồn tại, có chúng ta nhớ rõ hắn liền hảo." Đều nhắc tới tinh thần tới Tồn tại nên đi phía trước xem. Đại ca nói rất đúng. Di nhị thuốc cũng hút điếu thuốc, đẩy đẩy Di nhị thẩm, nói, "Ngươi đi khuyên nhủ Tẩu tử, đừng đi theo khóc, thông nhi trở về nhà, nên cao hứng mới lạ." Hà Căng thị yên lặng chảy nước mắt, ôm cái kiếc cái bình không buông tay. Biết nàng khổ sở trong lòng, ai cũng không dễ chịu, bởi vậy liền không ai quên nàng buông cái bình. Lúc sau mấy ngày, Hà Sinh, Hà đại xuyên tính cả Di nhị thuốc một nhà, liền bắt đầu vội vàng an bài Hà thông phía sau sự. Vì sao thông là ở bên ngoài mất, quan tài liền ngừng ở bên ngoài. Đem Hà Thông táng ở Hà Gia phân mộ tổ tiên sau, Hà Đại xuyên cùng Hà Tằng thị bộ dáng nháy mắt già rồi không ngừng 10 tuổi. Di Nguyên Tuệ phu thê, Hà Nguyên Nguyên phu thê đều trở về nhà mẹ đẻ giúp đỡ khuyên bảo lão nhân gia. Qua đến nửa tháng, hai vị lão nhân tinh thần trạng thái mới chậm rãi chuyên hảo. Có nhi tử tức phụ tại bên người làm bạn, lại có cháu trai cháu gái, mà khác còn có vài cái cháu ngoại ngoại tôn nữ mỗi ngày quay chúng quanh ở bên cạnh. Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng Thị hai cái lão nhân già, thập phần hiểu được thấy đủ thường nhạt, chậm rãi, trong nhà không khí càng ngày càng tốt. Dư lại một đoạn thời gian, Hà Sinh nắm chặt xử lý chính mình đỉnh đầu sự vật. Hắn ở bên ngoài kiếm lợi một chút tiền bạc, lại mang về một đám hàng hóa đến Đại Lương trấn. Đem hàng hóa toàn bộ thanh xong khi, đã vào trời đông giá rét. Tuy rằng Hà Sinh mang theo rất lớn một số tiền tài trở về nhà, nhưng trải qua hơn 2 năm thời gian dày vò, đừng nói Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng Thị Đó là trường tích hoa trong lòng cũng không vui Hà Sinh lại tiếp tục hướng bên ngoài chạy. May mà Hà Sinh cũng thực minh bạch người trong nhà sầu lo, cũng không có tính toán tiếp tục ra ngoài làm buôn bán. Chiêu đại thương nhân địa vị thấp hèn, Hà Sinh ra ngoài mấy năm nay học làm buôn bán khi, cũng hoàn toàn không không có dòng trống khua chieng ra bên ngoài tuyên cáo. Ở đại lương trấn này phê hàng hóa cũng là dựa vào hứa hoài thúc phụ quan hệ, giúp đỡ đem hàng hóa ra tay. Thả, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện sau, Hà Sinh kiến thức lại hướng lên trên tăng trưởng không ít. Tuy rằng Thái Bình Châu bởi vì lũ lụt thường xuyên, dân chúng sinh hoạt trình độ tạm thời thực khó khăn, nhưng toàn bộ triều đình mặt khác địa phương, bởi vì tân hoàng đăng cơ sau thi hành lợi quốc lợi dân chính sách, dân chúng chất lượng sinh hoạt phát triển không ngừng. Cùng tri cùng đi, là tân hoàng sắp sửa sửa quy mô thi hành khoa cử, khảo thí, từ triều đình phát sinh rung chuyển sâu đã có 6 năm không có cử hành qua khóa cử. Hà Sinh may mắn trước thời gian được đến cụ thể tin tức, hắn có tâm tham gia, tự nhiên muốn trước tiên chuẩn bị Hà Sinh cùng hứa hoài hai người đã thương thảo quá, bọn họ hai người đều tính toán tính hạ tâm tới ôn tập sách vở, năm sau liền thỉnh người tiến cử dự thi. Tân một năm, biết được Hà Sinh tính toán thi khoa cử, Hà đại xuyên cùng Hà Tằng thị hai người toàn lực duy trì, chẳng sợ thi không đậu đồng sinh, tú tài, chỉ cần chỉ đem Hà Sinh lưu tại trong nhà, đối hai vợ chồng già tới nói chính là thực có lời. Đáng thương lão phu thê hai, bởi vì Hà Sinh ra cửa bị dò sợ, cả ngày lo lắng nhi tử kiến thức bên ngoài nhiều vẻ nhiều màu. Trong nhà sự vật xuyên không được hán, liền sợ nhi tử ngày nào đó hứng khởi, lại quyết định ra ngoài. Trương Tích Hoa có tâm khuyên cha mẹ chồng, nhưng mà cũng không có cái gì tác dụng. Nàng cũng liền thuận theo tự nhiên. Hà ra nhật tử vẫn luôn thử cấm ác, mỗi người đều bình an hỉ nhạc, rất có một loại năm tháng tính hảo hương vị. Đương nhiên, Hà sinh cũng có thực suốt ruột thời khắc. Vào đêm, Hà sinh tử thư phòng đi ra, đẩy ra cửa phòng sau, liếc mắt một cái liền thấy tức phụ rút đi siêu y hề, lộ ra hiểu điệu ráng người. Hạ Sinh mắt trầm xuống, bước nhanh đi lên trước, đang muốn ôm Tức Phụ nhập hoài, hắn gót chân trước đột nhiên toát ra cái tiểu gia hỏa. Du Ca ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, "Cha, Mẫu thân nói hôm nay muốn bồi ta cùng muội muội ngủ đâu?" Đại nhân nói chuyện phải giữ lời. Hạ Sinh không khỏi đẩy mặt hắn tuyến. Hắn hất mặt, ở trong lòng yên lặng mà cẩn thận đến một chút, hôm kia, hôm trước, ngày hôm qua, đã liên tục 6 ngày, hắn cũng chưa có thể thuận lợi ôm Tức Phụ ngủ. Hạ Sinh xin giúp đỡ giống nhau nhìn phía Tức Phụ. Dước lấy trương tích hoa một cái cười duyên. Dù ca đẩy đẩy đồng tỷ, đồng tỷ lập tức hoa hoa hét lớn, nương, nương, muốn mẫu thân rác rác, không cần cha. Hà sinh bất đắc gì nói, ngươi cũng không quản quản bọn họ. Trương tích hoa đem bọn nhỏ đuổi tới trên giường, liền cười nói, bọn họ còn nhỏ đâu, ngươi theo chân bọn họ tranh cái gì tranh. Hà sinh, cha mẹ còn nói làm hắn cùng tức phụ chạy nhanh tái sinh một cái hài tử, Hà sinh cảm thấy cái này kế hoạch có thể không kỳ hạn hoa lại. 15 năm sau, hạ tây thôn cảnh sắc như cũ, bất đồng chính là mỗi cái thôn dân trên mặt biểu tình, hôm nay là cái đại nhật tử, nghe nói năm nay khoa cử bảng một phát thả, cái này nho nhỏ thôn ra một cái cử nhân lão ra đâu, trong nha môn quan sai đã phái người đến trong thôn khua chiêng gõ trống chúc mừng. Nay tin tức thật sự làm không được giả. Bất quá, đối với vị kia có thể chứng cử, hạ tây thôn thôn dân lại không kỳ quái, bọn họ vẫn luôn cảm thấy đương nhiên, lại nói tiếp trong thôn có ba cái họ lớn. Họ La giang họ. Họ gì? Thời trẻ họ La nhất đắc ý, họ La dân cư đông đảo trong thôn có gì chỗ tốt cơ bản là họ La chứ được, giang họ, họ gì thế lực liền rất giống nhau, hiện tại sao, nhất có tiền đồ đó là họ gì? Trong thôn phẩm là cùng Hà gia quan hệ họ hàng, chẳng sợ giữa hai bên căn bản không quan hệ, cũng muốn tam kéo bốn xả phàn điểm quan hệ. Họ gì nổi tiếng nhất? Đó là gì Tú Tài gia, gì Tú Tài tên đầy đủ kêu Hà Sinh, tự Mẫn Chi, gì Tú Tài thời trẻ khảo cử Khảo hai lần không có chung sau, hắn liền nghỉ ngơi tâm tư sống yên ổn ở trong huyện Lĩnh cái sai sự, hắn thế tử Trương thị, kia chính là so gì tú tài cảng có danh nhân sự. Phạm vi làng trên xóm dưới, không có người không nghe nói Trương đại phu. Trương đại phu y y thuật tinh vi, mười mấy năm qua số lượng không rõ người chữa khỏi qua thân thể, khả năng y lý đắc cao thượng, từ quan to hiển quý cho tới bần dân ba cánh, toàn bộ đối xử bình đẳng. Rất nhiều người bị nàng lẫn huệ, không có không niệm nàng hảo. Ha sinh phu thê mười mấy năm tới ân ái như lúc ban đầu, dù có ba trai một gái, khuê nữ đã xuất giá, ba cái nhi tử đều rất có tiền đồ, con trai cả đã thi đậu cử nhân, nhị nhi cũng đã là tú tài thân, tam nhi qua đến 2 năm cũng nguồn kết cục. Tiền đồ trước không nói, quan trọng nhất chính là ba cái nhi tử toàn bộ chưa đón dâu nột. Hà gia lão thái gia tính tình hảo, Hà sinh phu thê tính tình cũng thập phần dễ dàng ở chung, rõ ràng Hà gia ngạch cửa đã bị bà mối đạp vỡ mấy khối. Nhiều ít hoài Xuân thiếu nữ mắt trông mong nhìn chằm chằm hạ ra kia ba cái hương bánh trái a đặc biệt là lão đại Hà Du. Hà Du lớn lên thanh tuẩn văn nhã, thêm rất ít có tài danh. Năm đó Hà Sinh lần thứ 2 khảo cử khi, Hà Du năm ấy mới 12 tuổi, hắn nguyên bản chỉ là đi theo cha vào bàn đánh cái nước tương mà thôi, không tưởng liền tranh cái tú tài thân trở về. Khảo trung tú tài sau, Hà Sinh vì làm nhi tử giới kiêu giới táo, áp áp hắn tính tình, Hà Sinh không có cho phép Hà Du tiếp tục khảo thí mà là đưa hắn vào phủ học đọc sách, quá đến vài năm sau Hà Du lại lần nữa kết cục, quả nhiên liền trúng cử nhân. Tiếp tiếp, thi đình sắp tới, Hạ Tây thôn thậm chí đại lương chấn mọi người, tất cả đều ngóng trông vị này Di tiểu cử nhân có thể cao trung đứng đầu bảng, phải biết rằng đại lương chấn này thâm sơn cùng cốc, mấy trăm năm cũng không nghe nói ra quá một vị trạng nguyên lang đâu. Trong huyện có cái trạng nguyên lang, nói ra đi đều có trung viên dự. Quá đến một đoạn thời gian, Di tiểu cử nhân chưa trở về nhà. Hạ Tây thôn lại có quan sai lại đây thu chiêng gõ trống, các thôn dân ngửa đầu nhìn về tương lai, sôi nổi nhón chân mong chờ. Vốn tưởng rằng này gì tiểu cử nhân nhất định là khảo trúng Trạng Nguyên lang. Không tưởng, vị này cũng không rất dây xích, chưa bao giờ làm người thất vọng Hà Du, lần này chỉ khảo trúng thám hoa bãi. Nghe nói bệ hạ lúc ấy thấy Hà Du văn chương, vô án trầm trồ khen ngợi lập tức liền phải khâm điểm này vì Trạng Nguyên lang, ai ngờ đại thấy Hà Du tướng mạo sau, bệ hạ lâm thời lại sửa đổi chủ ý. Hạ chỉ điểm hà ru vì thám hoa lang. Các ba tánh sôi nổi cười sưng, nguyên lai like lớn lên quá tuấn tú cũng là một loại sai A. Toàn văn song, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.